Tập 11. Theo dấu chi mưng Chiêu 1 Mạnh đi chuyến xe trưa về tới thành phố lúc 3 giờ chiều. Quý giòm đang làm thí nghiệm khoa học trong phòng. Nghe tiếng ồn ào vội tông cửa chạy ra. Thấy thằng em đang ngồi giữa nhà. Bà một bên, nhỏ Diệp một bên đang tíu ta tiêu tít. Nó mừng rỡ hét lên. Mạnh! Thằng Mạnh cũng mừng rỡ không thốt gì quý giòm. Nó đứng bật dậy, mặt tươi như hoa. À, anh quý! Quý giòm cười tuet tuet, mày ngồi xuống đi, tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày nghiêng đón lòng trọng thế. Mạnh cũng tuet miệng cười, bữa nay anh không đi học hả? Ta đi học buổi sáng, quý giòm nhau mắt, buổi chiều ta phải ở nhà đón mày. Anh chỉ chiêu em, mạnh lo lén, quý giòm khuất khịt mũi và đảo mắt lòng xung quanh. Mày lên đây một mình hả? Dạ, thế cô Tư đâu? Mẹ em phải ở trong nhà. À, quý giòm vẫn kêu, mày trốn học đi chơi phải không? Đâu có, mạnh gãi tai. Tụi em đừng nghỉ Dạo đi mày Hôm nay đã đến hè đâu Thấy Mạnh bị ông anh mình cha Hỏi tới tấp Nhỏ Diệp bèn đỡ lời Trường anh Mạnh đang cho người ta Mượn địa điểm tổ chức gì đấy Lời giải thích của nhỏ Diệp Làm quý giòm tròn mắt Trời đắt Sao mày kêu thằng Mạnh bằng anh Nó là em mày mà Nhưng ảnh lớn tuổi hơn em Nhỏ Diệp bối rối đát Quý giòm nhún vai Nó lớn tuổi hơn Thì nó dáng chịu chứ Mày là vai chị Mày phải kêu nó bằng em Mạnh trước mắt Em cũng bảo chị như vậy mà chị không chịu. Mà mô lớn lên em sẽ đổi lại, nhỏ diệp trùn mũi. Còn bây giờ em vẫn thích gọi như vậy hơn. Từ lúc quý giòm đâm bổ ra, bà không nói một tiếng nào, bà ngồi im lặng bên cạnh. Nhưng lời cho bọn trẻ và âu yếm nhìn chúng trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng lúc này thì bà đứng dậy. Thôi, đừng cãi nhau nữa, bà hắng giọng Mạnh đi đường xa bụi bạm, quý dẫn em ra đằng sau đi tắm đi. Cháu tự đi được mà. Mạnh nói nó có vẻ phật ý vì bà xem nói như trẻ con Quý giòm chẳng buồn để ý đến thái độ của Mạnh Nó đưa tay ngoắt Theo ta Chẳng biết làm sao Mạnh đành lẽo đẽo đi theo ông anh Nhưng Quý giòm không dẫn Mạnh ra nhà sau mà lôi tuốt vào phòng mình Mạnh phát hiện ra ngay sự bất thường Anh dẫn em đi đâu vậy Quý giòm cười khỉ Vô phòng tao chơi Ba bảo em đi tắm kia mà Ôi dạ Tưởng gì chứ tắm lúc nào thì tắm chả được Quý giòm nói rồi nó đập đập tay lên lưng ông em Mày vào đây, tao cho mày xem cái này hay lắm. Bốn chữ, cái này hay lắm, như có phép màu, mạnh quên ngay lời bà dặn, há hức đi theo quý giòm. Vừa đặt chân vào cửa phòng, nó nhìn ngay thấy mớ chai lọ lỉnh kỉnh, quý giòm bày trên bàn. "Gì vậy, nước ngọt hả?" Mạnh liếm môi. "Mày thích nước ngọt thì lát nữa tao mua nước ngọt đãi mày, còn thứ này không phải." Quý giòm cười cười, nó vừa nói vừa cầm lên một chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Nó dơ chiếc lọ về phía Mạnh. "Mày xem đây này." Nói xong quý giòm khẽ lắc cổ tay một cái, lọ nước không màu lập tức biến thành màu xanh đậm. Còn thằng Mạnh thì lập tức biến thành thằng người gỗ Pinocchio. Mặt nó ngây ra, ôi hay quá, chưa hay lắm đâu. Quý giòm đặt lọ thủy tinh xuống bàn, giọng hoành hoàng. Thằng Mạnh chưa kịp hiểu tại sao một trò độc chiêu như thế mà anh mình lại cho là chưa hay. Mắt nó đã trấu lên. Trước mặt nó, chiếc lọ vừa chạm xuống mặt bàn, chất lỏ màu xanh kia đã biến thành màu hồng. Và trong khi nó trước mắt định thần, cố nhìn kỹ, thì cái màu hồng nọ đột ngột biến mất. Chất lỏng trong lọ trở thành không màu sắc như cũ. cho ảo thuật của quý giòm khiến mạnh mê tới, nó hít hà luôn miệng. Hay quá, hay quá, anh cho em làm thử một cái coi nào. Quý giòm nhún vai, mày làm không được đâu. Sao lại không được, mạnh ngạc nhiên. Thì cầm chữ lọ lên lắc lắc như anh chứ khó gì đâu. Đâu phải ai cũng lắc được, quý giòm nhò mắt. Mày không biết cách lắc, nó sẽ nổ. nó Ớ, quý giòm gật đầu, nó nổ y như tạc đạn vậy Và chân nhà sẽ sập xuống đè tao với mày bẹp rú Mạnh cười bán tính bán nghi Anh chỉ dọa em Mày không tin thì cứ làm thử đi, tao đi tìm chỗ nắp đây Quý giòm vừa nói vừa bỏ đi về phía góc nhà Sự hâm he của quý giòm khiến Mạnh lưỡng nự Nó đứng đực giữa nhà và đưa mắt nhìn chiếc lọ trên bàn với vẻ cảnh giác Cuối cùng không né nổi tính hiếu kỳ, nó dù rè đưa tay cầm lấy chiếc lọ Thoát đầu Mạnh còn sợ sề giữ chiếc lọ xa xa, nhưng rồi thấy nó chẳng có vẻ gì muốn phát nổ như ông anh mình quảng cáo, Mạnh thận trọng kéo chiếc lọ lại gần. Ngoạo đầu ngắm nghĩa, chẳng lẽ nó, nước này lại có thể phát nổ Và nếu nó thực sự nguy hiểm như thế, ông anh mình dại gì để trong nhà? Mạnh vừa quan sát vừa nghĩ ngợi, và đến khi tin chắc những lời dọa dẫm của quý giòm chỉ là những lời nói đùa, nó bắt đầu lắc nhẹ chiếc lọ trên tay. Mạnh lắc chừng hai ba cái, nước trong lọ đã biến thành màu xanh, hệt như cuộc biểu diễn của quý giòm lúc nãy. Thấy chưa? Nước đổi màu rồi đây nè. Mạnh hớn hở gieo lên. Vậy mà anh bảo nó sẽ nổ sập nhà, anh chỉ. Một tiếng bùm phát ra dữ dội cắt đứt ngon lời mạnh, kèm theo tiếng nổ đếc tai là những tiếng lắc cắt đen keo loảng tràng thi nhau rội xuống từ trên trần nhà. Mạnh hồn vía lên mây, nó ôm lấy đầu rú lên. Ôi chết em! Thấy thằng em bướng mình của mình, mặt cắt không còn hột máu, quý giòm khóa chí Nắm xuống, lấy trên nhà sắp rơi chúng đầu mày rồi. Chợt nhát thấy chiếc lọ thủy tinh vẫn còn cư khư trong tay mạnh, quý giòm biến sắc, hốt hoảng kêu. Coi chừng vỡ lọ, nhưng đã muộn, quý giòm vừa hù một phát, mạnh đã cuốn quýt nằm nhòi ra đất. Chiếc lọ trên tay đập, bộp xuống lên nhà, vỡ tan, nước chảy linh náng khắp nơi. Cùng lúc đó, chiếc nắp thiếc hình tròn từ trên không rơi xuống kêu sùng lan quanh bốn xòe 5 vòng trước khi lào đảo lủi vào nằm bẹp trong góc phòng Khiến Mạnh càng thêm hãi Quý giòm nhăn như bị Rõ là đồ ngốc tử Có mỗi chiếc loại truyền tay mà cũng không biết giữ cho chắc Quý giòm có nói cũng chỉ để mình nghe Lúc này thằng Mạnh chẳng còn tâm trí đâu Để nghe những lời cào nhọc của ông Anh Ba hồn chín vía còn ở tận đâu đâu Nó dán chặt người xuống đất mặt úp Lên nền gạch bông má lạnh Nín thở chờ tài họa sáng xuống đầu Nhưng rồi chờ hoài Chờ hoài mà thấy trên lưng vẫn nhẹ hẵ Những tiếng động đình tài như óc vừa rồi cũng im bặt, Mạnh dần dần hoàn hồn và thận trọng nhưng đầu qua một bên. Đập vào mắt nó là hai cái chân gầy khẳng gầy kheo của cuối xòm. Một trong hai quét quét tâm đó gại gại vào vai nó, còn nghiêng nghiêng ngó, ngó gì nữa, ngồi lên đi. Mạnh yên tâm, lồn cồm ngồi dậy và việc đầu tiên của nó là ngước nhìn lên trần nhà. Đến khi thấy cái trần nhà vẫn còn nằm trên cao, không hề xứt mẻ một tí ti, Mạnh mới thở phào, đưa tay xoa ngực. Thế ra nó không sập Quý giòm tủng tỉm Mày bảo cái gì sập Thì cái chân nhà ấy Mạnh gãi đầu Anh chả bảo khi chữ lọ phát nổ Thì cái chân nhà sẽ sập xuống Và đè bẹp rúm là gì Nhưng chữ lọ trên tay mày Có phát nổ đâu Quý giòm nhào nhào mắt Chỉ khi mày cuống cuồng bò toài ra đất Mày mới làm vỡ chữ lọ thôi Câu nói của quý giòm Rõ ràng ngụ ý chế diễu Nhưng mạnh chả có thì giờ để xấu hổ Nó vùng lên ngơ ngác Ôi đúng rồi Như vậy tính nổ vừa rồi không phải do chữ lọ Nhưng nếu thế thì, mà lại đây. Quý giòm vẫy tay. Không để Mạnh nói hết câu, nó dẫn ông em lại chỗ góc phòng và chỉ tay vào chiếc thùng thiếc đặt trên ghế. mày thấy cái gì đây không? Mạnh tò mò nhìn chiếc thùng mất nắp, lấy môi nói. Thấy, chiếc thùng thiếc. Quý giòm bắt đầu. Vừa rồi chính nó phát nổ đấy. Mạnh lộ vẻ nghi hoặc. Nó lại cúi đầu ngắm nhé chiếc thùng. Đây là chiếc thùng loại 5 lít. Bên trong có soi thành nhiều lỗ nhỏ. Bên trong chẳng có gì đặc biệt ngoài một cây đèn cầy và một chiếc phễu nhỏ gắn sát đáy thùng. Xăm xoay một hồi, mạnh quay sang quý giòm ngập ngừng hỏi. Chiếc thùng nhỏ xíu này mà có thể phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa như vừa rồi được sao? Mày đừng có coi thường nó, quý giòm chỉ tay vào chiếc phễu. Chỉ cần bỏ một nhúm bột Nicopodium hoặc bột mì hay bột bắp ngô vào đây là nó đủ sức thổi tung mọi thứ lên trời. Rồi liếp bộ mặt đằng thuẫn ra của ông em, quý giòm tặc lưỡi, nói tiếp. Nếu tao dùng chiếc thùng loại 20 lít và đứng soi các lỗ nhỏ chung quanh thùng để giảm sức ép, nó có thể làm nổ sập cả thành phố chứ. Chỗ này quý giòm bà hoa hơi quá trớn. Thằng Mạnh dù không dành về khoa học kỹ thuật như ông Anh của mình, nhưng nó cũng thừa biết sức ép của vụ nổ chỉ đủ sức tung chiếc nắp lên trần nhà như nó vừa chứng kiến. Nếu chiếc thùng có nắp lớn gấp 10 lần hơn như thế cũng không tài nào. Làm sập được một tòa nhà Huống chi là cả một thành phố minh mông Nhưng mạnh không buồn các loại quý giòm Đỡ óc nó đang thắc mắc chuyện khác Nhưng tại sao khi nãy chiếc thùng Lại thừng linh phát nổ Chẳng lẽ nó muốn nổ lúc nào thì nổ hay sao thình lình sao được mặt thừng lình Quý giòm nhắc mép Và không người moi lên chiếc ống cao su Đùng đỉnh, lùng lẳng dưới đáy thùng Nó hấp hái mắt giải thích Đoạn cao su này được gắn với chiếc phễu Lúc nãy khi mà bắt đầu lắc chữ lọ Thì tao ngồi thụp xuống và lén lén thổi vào chiếc ống này. Thế là bùm và lập tức có đứa xón ra quần. Quý giòm chưa nói rít câu đã la lên oai oái, thằng mạnh nhảy sổ vào và vừa thu nắm tay đấm thùm thụp lên tấm lưng còm nhom của ông anh. Nó vừa ngoác miệng hét tướng: "Anh này nè, anh chơi ác làm em xém tí nữa đứng tìm này." Quý giòm loi choi nhảy tránh và nhếch sang cười. "Mày mới là đứa chơi ác." Tao giật với mày có chút xíu mà mày lại đập vỡ mất chiếc lọ bảo bối của tao. "Tại anh chứ bộ." Quý giòm đài định trêu ông em thêm mấy câu nữa Thì bà và nhỏ Diệp đã Hiện ra ở cửa phòng Cái gì đùng đoàng trong này thế Bà nghiêm rộng hỏi Dạ có gì đâu ạ Quý giòm gãi gái Chắc là ai đốt pháo ở ngoài đường Bà chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Diệp đã láo lỉnh Quệt hai ngón tay lên má Lêu lêu Nói dối mà cũng không biết cách Chẳng lẽ anh quên là nhà nước cấm đốt pháo mấy năm nay rồi hay sao Bộ tịch nhơn nhơn của nhỏ Diệp làm quý giòm muốn lộn ruột Nhưng biết mình nói hớ Nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt Nó cười lấp liếm ờ, ờ, Thế mà tự dừng tạo lại quyền bẫng đi mất Cháu còn quên nhiều thứ lắm Bà hờ mũi Lúc nay bà đã nhìn thấy những mảnh chai vỡ Đang tung tué trên nền nhà Vì vậy giọng bà đã nghiêm lại càng nghiêm Cháu hứa là sẽ không bày những trò gây ra tiếng nổ Thế mà hôm nay suýt chút nữa Cháu đã làm sập nhà Cứ kiểu này thì bà phải méc lại với bà cháu thôi Câu nói cuối cùng của bà Rõ là có ý hăm dọa Quý dòng xanh mặt Đừng bà ơi Đừng mè ba cháu, cháu có cố ý gây ra tiếng nổ đâu." Nhỏ Diệp vọt miệng, "Không cố ý mà cố tình." Cái trò thọc gậy bánh xe của em Tình Quái khiến Quý giòm tức muốn nổ đom đó mắt. Nó nghiến răng ken két, "Nếu không có bà, dám nó đã nhảy sổ lại, nhai xương nhỏ Diệp giàu giáo rồi." Nhưng tội cũ chưa gỡ được, Quý giòm trả giải gì gây thêm tội mới. Cô bấm bụng phớt lờ sự khiêu khích của Nhỏ Diệp, nó nhìn bà phân bua, "Cháu nói thật đấy, cháu chẳng cố tình đâu, tại thằng mạnh nó bất cẩn làm vỡ chiếc lọ hóa chất của cháu." Thế là bà nghe bùm một tiếng nho nhỏ thế thôi. Quả như quý giòm nghĩ, bà chưa nhìn thấy chiếc thùng thiếc ở phòng và nếu có thấy, có lẽ bà cũng không nghĩ tiếng nổ vừa rồi phát ra từ đó. Vì vậy, nghe quý giòm giải thích, về mặt nghiêm nghị của bà liền dãn ra, mặc dù cái tiếng nổ khủng khiếp mà bà nghe thấy dứt quát chẳng phải là tiếng bùm nho nhỏ như thằng cháu của bà mô tả. Bà chậm rãi quay sang mạnh đang đứng khép nép kế bên. Anh quý nói có đúng không hả cháu? Biết ông anh danh mảnh của mình đang tìm cách đổ diệt tội trạng lên đầu mình, nhưng Mạnh chẳng còn cách nào khác hơn là nhăn nhó gật đầu. Dạ, đúng ạ. Thế thằng Mạnh xuất sắc trong vai lê lai cứu chúa, không thua gì nghệ sĩ cải lương hạng nhất, quý giò mừng dơn, do đó khi bà hầm hè trước lúc bước ra cửa. Nhưng bà chỉ tha cho cháu lần này thôi nhé, lần sau dù là vô tình hay cố ý, bà cũng nhất định không bỏ qua đâu đấy. Nó tắt miệng cười và hờn hớn đáp ngay, bà cứ yên tâm, Sẽ không còn lần nào nữa đâu ạ Chương 2 Ba vai nhỏ Diệp vừa bước ra Thì Tiểu Long thò đầu vào À Mạnh, mày lên đây bao giờ thế Nhắc thấy Mạnh Tiểu Long ngạc nhiên gieo lên Ôi anh Tiểu Long Mạnh cũng không ngăn nổi hân hoan Em mới lên, anh khỏe không Khỏe, Tiểu Long cười hỏi Mày lên đây với ai thế Em đi một mình, xạo đi mày Thật, mẹ em phải ở nhà trong nhà Tiểu Long nhau mắt tủng tìm Thế đi một mình mày không sợ người ta bắt cóc để tống tiền bán qua các nước khác làm nô lệ sao Thấy tiểu Long nói chuyện cũ ra chưa mình Mạnh nhằn mặt Anh học cái tật cà khịa của anh quý từ bao giờ thế Cần quái gì học Tiểu Long ngó khuý giòm Tao chơi với anh quý của mày giết đằng mà Chả lấy Người ta bảo gần mực thì đen mà Đang nói tiểu Long bỗng kiểu quái Một tiếng và cúi đầu giòm xuống đất Cái gì thế này Đến lúc đó tiểu Long mới phát hiện ra những mảnh vỡ đang vườn vãi dưới nền nhà Quý giòm cười hít hít. Người ta bảo gần mực thì đen, gần mảnh thủy tinh thì tránh. Ai ở mày chỉ thuộc mỗi vết đầu. Nhưng đòn phản kích của quý giòm như gió vào nhà trống. Nó mới nói được nửa câu, Tiểu Long đã biến mất. Mạnh ngạc nhiên đưa mắt sang ông anh. Anh Tiểu Long chạy đi đâu thế? Nó ra sau bếp. ảnh ra sau bếp để làm gì? Quý giòm chưa kịp trả lời thì Tiểu Long đã vụt hiện ra. Nó bước vào phòng với cây trồi và chiếc xi nhựa trên tay. Từ hồi chơi thân với nhà ảo thuật quý giòm, nó đã quá quen với chuyện dọn dẹp Thu gom những mảnh lọ vỡ Mạnh đưa tay về phía tiểu Long Anh đưa chiếc key đây Em cầm dùng cho Khỏi Quý giòm phải tay Tốt nhất là mày Cũng nên chạy ra sau bếp đi Mạnh dương mắt ếch chi vậy Thì đi tắm chứ chí Khi nãy bảo chẳng bảo Tao dẫn mày đi tắm là gì Tiểu Long cũng hồ vào Đúng rồi đó Mày tắm sạch sẽ đi Rồi tụi tao dẫn mày Qua nhà chị Hạnh chơi Nghe nói đi thăm nhỏ Hạnh Mạnh hằng hái ngay Nó phóng vù ra khỏi phòng Miệng rít Chờ em chút xíu nghe, em tắm một nhoáng là xong ngay đây. Đến khi thằng Mạnh đầu cổ gọn gàng sạch sẽ quần áo tinh tươm bước ra thì Tiểu Long và Quý Giòm đã ngồi sẵn ở phòng khách. "Đi." Tiểu Long đứng dậy. "Đi bộ hả?" Mạnh hỏi. "Ừ. Tiện thể tụi tao dẫn mày đi dạo phố luôn." Đi nhà Quý Giom tới nhà nhỏ Hạnh chẳng gần mà cũng chẳng xa, Ba đứa thả bộ tà tà khoảng nửa tiếng đã tới cầu thang dẫn đến nhà cô bạn gái. Cũng như Quý Giom và Tiểu Long Đôi mắt nhỏ hạnh trố lên khi bất ngờ gặp lại mạnh. Ôi, ngọn gió nào thổi em đến đây thế? Quý giòm cười hì hì. Tất nhiên là gió biển vũng tàu rồi. Nhỏ hạnh chuôn mũi. Ai hỏi quý? Vừa duyệt. Vừa dẫn ba bạn vào nhà, nhỏ hạnh vừa quay sang mạnh. Mấy em lúc này khỏe không? Dạ khỏe. Các căn phòng hôm trước bọn chị đã có khách nào tới thuê chưa? Có rồi, nhưng thỉnh thoảng thôi. Chỉ những ngày cuối tuần, tiểu long thỉnh lình vọt miệng. Mày có gặp lại mấy anh trong nhóm Hải âu không Mạnh gật đầu, có, em đến chơi với mấy ảnh hoài. Nhỏ hạnh cười, em tới lâu đài ma trong rừng thông đó ư. Mắt thằng Mạnh vụt long lanh, bây giờ ngôi nhà đó chả có vẻ gì là lâu đài ma cả. Mấy ảnh sửa sang lại đẹp lắm, hôm nào mấy anh chị có dịp xuống chơi thì biết, quỹ dòng khịt mũi. Ừ, hôm nào tụi tàu sẽ xuống, mạnh khoe. Mấy ảnh hỏi thăm mấy anh chị hoài, mấy ảnh còn bảo khi nào mấy anh chị xuống vũng tàu, mấy ảnh sẽ dành cho anh chị một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Hấp dẫn hơn nhiều so với trò chú lùm trước cốt bạc kỳ trước. Nhỏ Hạnh lắc mái tóc, nó vô tình nhắc lại lời nói của quý giòm. Câu chuyện bị cắt đứt với những bóng người nối nhố trước cửa. Đó là thằng Tùng đi học thêm lớp buổi chiều về. Nó dẫn theo cả thằng Đạt và thằng Nghị. Sau sự kiện tai to, ba đứa này tự dưng đầm ra chơi thần với nhau. Nhỏ Hạnh chạy ra mở cửa cho bọn nhóc. Dù nói chỉ từng đứa đang là lượt đi vào giới thiệu với Mạnh. Đây là Tùng, đây là Nghi, đây là Đạt. Tùng là em chị, còn Đạt và Nghi là bạn cùng lớp với Tùng. Ba ông nhóc lễ phép cúi chào các ông anh bà chị. Mạnh gần đầu đáp lễ lại từng đứa, nhưng mắt nó lại nhìn chăm chập vào những chiếc cặp sách trên tay bọn nhóc. Bọn học trò ở thành phố lớn đi học quả khác. Mạnh thầm nhủ, cặp sách đứa nào, đứa đấy, trông cũng thật oách. Nhưng cái khiến Mạnh mê tơi là cặp sách nào cũng có hình một con chim ưng xòe cánh thêu ở góc, trông vô cùng sống động. Ngày mai mình sẽ kêu anh quý trở đi mua một chiếc cặp giống hệt như vậy mới được. Tụi bạn trong lớp mình thấy mình ôm chiếc cặp này cứ gọi là lẽ mắt. Từ lúc đó ý nghĩ về chiếc cặp sách có thêu hình chim ưng cứ bám giết lấy đầu Mạnh, khiến nó chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến câu chuyện của bọn quý giòm nữa. Sáng hôm sau, mọi người đi làm đi học cả, chỉ có Mạnh và bà ở nhà. Người trò chuyện với bà một lát, Mạnh chui vào phòng quý giòm. Nhìn đống tra lọ đủ kiểu cỡ của ông anh xếp hàng trên giá, Mạnh cảm thấy ngương ngáy quá chừng. À mấy lần, nó định lấy một món xuống xăm soi chơi, nhưng nhớ đến vụ nổ kinh hồn hôm qua. Nó đang ngần ngừ và cuối cùng đành từ bỏ ý định mạo hiểm của mình. Chẳng biết làm gì cho hết giờ, Mạnh lôi sách ra đọc. Nhưng ngăn sách của Quý Giòn chỉ là toàn sách khoa học, chả có cuốn trinh thám nào nên Mạnh chỉ vứt ra vài cuốn là lật vai trang, rồi lại nhét trở vô. Rốt cuộc, suốt buổi sáng Mạnh chả có gì giải trí, Cứ loay hoay đi tới đi lui trong nhà Để đợi quý giòm về Vì vậy vừa thấy ông anh bước trên qua cổng là đã mừng dỡ chạy ra đón Quý giòm vỗ lên lưng mạnh hối sáng đến giờ mai làm gì Mặt mạnh xịu xuống Em chả ăn gì cả buồn thấy mồ Thôi được rồi quý giòm an ủi Để chiều nay tao cho mày đi chơi Đi đâu Mạnh tò mò Mày muốn đi đâu tao chở đi đó Mạnh gãi cổ Nhưng em có biết chỗ nào đâu mà đi Thiếu gì chỗ Quý giòm nhún vai "Chú nó xòe tay ra bấm từ ngón. Sở thú nè. Hồ kỳ hoa nè, Đâm sen nè, công viên văn thánh nè, khu du lịch Thanh Đa nè." Mạnh đột ngột hỏi: "Trong mấy chỗ anh kể có chỗ nào bán tập sách không?" Cô hỏi đâm ngang của ông em làm quý giòm cụt hứng. Nó thở dài ngắn ngầm. "Ta nói chuyện đi chơi mà lại hỏi chuyện đi mua đồ. Mạnh trước mắt, thì đi mua đồ xong mình đi chơi." Không nỡ làm phật lòng ông em từ vũng tàu lặn lội lên đây thăm mình, quý giòm đành nở một nụ cười méo xẹo. Thôi được, nát chiều tao chiều mày đi mua cặp sách trước, sau đó mình đi chơi. Khi tuyên bố như vậy, quý giòm không ngờ rằng cái khoản đi chơi hấp dẫn kia chẳng bao giờ xảy ra. Cái cặp sách mà thẳng mạnh bị mua rốt cuộc, trắng có nơi nào bán. Suốt buổi chiều, hai anh em Lake Tech đèo nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Sọc vào cả các siêu thị đồ sộ, vẫn chẳng tìm thấy chiếc cặp sách nào có theo hình chím ưng. Những người bán hàng khẳng định rằng họ chưa từng bán chiếc cặp nào như vậy. Mệt đứa vì cuộc tìm kiếm vọng Quý giòm nghi ngờ, ngó mạnh, hay là mày nhầm. Nhầm cái gì cơ? Chiếc cặp chim ưng ấy. Trên đời này làm gì có chiếc cặp như vậy? Có mà, chính mắt em thấy rõ ràng. Quý giòm trợn mắt. Mày nhìn thấy ở đâu? Ở nhà chị Hanh, Mạnh lếm môi, thằng Tùng và đám bạn của nó đứa nào mà chả có một chiếc cặp chim ưng. Tiếp lộ của Mạnh là quý giòm bật ngửa. Nó đưa hai tay lên trời, thẳng thốt kêu. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Thái độ của ông anh là Mạnh trột dạng Thì tao có bảo là mày không nhìn thấy đâu. Giọng quý giòm đau khổ. Nhưng nếu mày nói điều đó ngay từ đầu thì tụi mình đâu phải chạy lòng vòng đến dã cẳng suốt cả buổi chiều như thế. Chỉ việc tới gặp thằng Tùng hỏi nó mua chiếc cặp ở đâu rồi nhờ nó chỉ đường cho mình tới đó là xong. Em đâu có ngờ chiếc cặp đó lại hiếm đến thế. Mạnh ấp úng phân trần. Quý giòm cười mũi. Chiếc cặp hiếm mà người như mày cũng hiếm. Hay ho gì chiếc cặp đó mà phải lùng sục cho mày xác. Miệng tuy nói vậy, Quý Dòm vẫn mí môi lọc cọc đạp xe chờ mạnh đi kiếm thằng Tùng. chương 3 Gửi xe cho bà bán thuốc lá dưới trên cầu thang. Quý Dòm nắm tay mạnh, phóng vù lên những bậc cấp. Vừa thò tay nhấn chuông, trực nhát thấy con tay to đứng sau cửa lưới. Quý Dòm hỏi lớn, tay to, chú mày có nhà không? Tay to, lúc lắc đôi tay dài chưa kịp trả lời thì nhỏ hạnh đã chạy ra. Quý Dòm kéo tay mạnh than thở, tôi dẫn thằng mạnh đi kiếm thằng Tùng. Tụi nó làm tôi khổ quá xác. Chuyện gì thế? Nhỏ Hạnh là đật mở cửa ngơ ngác hỏi. Quý giòm không trả lời thẳng câu hỏi của bạn mà nhau mắt hỏi lại, "Thằng Tum có một chiếc cặp sách phải không?" "Ừ." Nhỏ Hạnh gật đầu, vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Quý giòm lại gật gù, "Và trên chiếc cặp sách đó có hình một con chim ưng." Nhỏ Hạnh lại gật đầu, "Thế đấy." Quý giòm nhún vai. "Mọi tai họa đều từ đấy ra." Nhỏ Hạnh thốt lại, "Tai họa gì vậy?" Quý giòm dang hai tay, "Suốt từ trưa đến giờ" Thằng Mạnh bắt tôi trở đi khắp phố đến vẹo cả lưng để tìm mua cho nó bằng được một chiếc cạp giống hệt như thế. Nhưng tìm muốn rớt con mắt mà chẳng được tích sự gì. Thế là đành phải mò tới đây. Nhỏ Hạnh xí một tiếng. Có vậy mà quý cứ nói lung tung làm Hạnh. Cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm. Rồi quay vào trong nhỏ Hạnh hắng rộng gọi. Tùng ơi! Tùng! Ở trên gác thằng Tùng ơi lên một tiếng và lại làng phóng xuống. Theo sau có cả thằng Đạt. Chị kêu em có chuyện gì thế? Tùng hỏi. Nhỏ Hạnh chìm Hạnh Anh mạnh muốn mua một chiếc cặp sách giống như chiếc cặp của em nhưng không biết người ta bán ở đâu. Em chỉ chỗ cho anh đi. Loại cặp đó ở đâu chẳng có. Tùng dương mắt ngó mạnh. Anh cứ đến các cửa hiệu bán dụng cụ học sinh ấy. Xạo đi mày. Quý giòm đứng bên cạnh khuột khịt mũi chèn ngang. Thụi tao tìm muốn nổ con người mà có thấy một chiếc cặp nào giống chiếc cặp như của mày đâu. Trời đất. Em xạo mà anh làm chi? Tùng nhằn nhó rồi nói chỉ tay qua thằng Đạt. Không tin anh hỏi bạn em coi. Khoai hỏi, Quý giòm lạnh lùng, Tụi tao đã hỏi những người bán hàng rồi, họ bảo chưa từng thấy một chiếc cặp có theo hình chứng minh như vậy bao giờ." Chiếc cặp theo hình chứng minh ư? Tùng hỏi lại, xong nó đột nhiên trở nên lúng túng. Không để ý đến sự thay đổi trên nét mắt của Tùng, Quý giòm thản nhiên gật đầu, "Ừ, giống như chiếc cặp của mày ấy, chiếc cặp của mày có theo hình chứng minh phải không?" Dạ. Tùng gật đầu và khẽ đánh mắt sang đạp. "Thế mày mua chiếc cặp đó ở đâu?" Quý giòm hỏi lại. Tùng ngập ngừng một lát rồi cắn đáp, "Thực ra Cái hình chim ưng đó không phải là hình theo Cái đó là hình do bọn em dán vào Dán vào ứ Mạnh bật nói Giọng không nén vẻ sửng sốt Sao trông giống y như theo vào vậy Tùng chém miệng giải thích Đó là loại hình đề can trong giấy bọc kẹo sinh cung Muốn in hình vào đâu Mình đặt đề can lên đó rồi lấy tay trả Mạnh Cái hình sẽ lập tức in qua Quý giòm hắt hàng Đâu? Mày đem cái cặp ra tao nhìn xem Khi Tùng đem cái cặp ra Quý giòm nhỏ hạnh và Mạnh lập tức trụng đầu ngắm nghĩa. Thậm chí Mạnh còn lấy tay sờ tới sờ lui trên tấm hình để tin chắc rằng nó không phải là con chim ưng được theo sẵn vào cập. Vừa dơ dẫm, Mạnh vừa tặc lưỡi suy xoa. Hay thật, thế mà mình cứ tưởng. Quý giòm không bỏ lỡ cơ hội để cà khịa thằng nhóc. Rõ là trồng gà hóa quốc, nó hít tay vào hồng Mạnh. Từ nay, muốn gì mày phải nhìn trước, ngó sau cẩn thận. Đừng có nhắm mắt nhắm mở, rồi cứ ra sức hành hạ ông anh mày như chiều nay nữa đây nhé. Quý giòn làm mạnh tẽn tỏ, mạnh giả tảng bằng cách quay sang Tùng. Em mua những thỏi trinh gung có hình đề ca này ở đâu thế? Ở cửa hiệu gần trường. Vậy ngày mai đi học em mua giùm anh mấy thỏi được không? Tùng trước mắt, anh cũng định dán hình lên cặp. Tất nhiên rồi, chứ chẳng lẽ để dán lên chán. Mạnh cười đáp nhưng giọng khối hài của nó chẳng làm Tùng nhách mép tí ti. Thậm chí còn khiến mặt mày thằng này lộ vẻ căng thẳng. Trong khi Tùng đang ngần ngờ thì đạt bỗng vọt miệng. Hình đề can có nhiều loại lắm, ngoài hình chim ưng còn có hình sư tử chúa, hình voi bay, hình bảy chú lùn. Đạt chiếc kịp quảng cáo rứt câu, mạnh đa nhún vài cắt ngang, anh chỉ thích hình chim ưng thôi, mấy hình kia chán bỏ sử, chả có gì hài hò. Bẻ cương quyết của mạnh khiến Đạt cụt hứng nín thinh, được rồi. Cuối cùng Tùng chép miệng, trưa mai đi học về em sẽ đem hình đến cho anh. Khi hôm sau y hẹn, vừa đi học về đến nhà, Tùng liệng đại chiếc cặp lên bàn rồi là đặt phóng xe qua nhà quý giòm. Mạnh đang ngồi nghịch với con búp bê chạy pin của nhỏ Diệp trước hiên, thấy Tùng xuất hiện liền đứng bật dậy, có hình chim chưng à Tùng xuống xe, nó móc túi lấy ra mấy thỏi kẹo. Em mua cho anh bốn thỏi. Mạnh liếm môi, toàn hình chim mừng hả? Chỉ có hai thỏi là có hình chim mừng thôi. Tùng ấp úng, hai thỏi kia là hình khủng long và hình thằng người gỗ. Mạnh ngạc nhiên. Em mua hình khủng long và hình thằng người gỗ chi? Anh dạn chỉ mua có hình chim mừng thôi mà. Tùng gãi cổ. Em mua phòng hờ vậy thôi, anh thích hình nào thì dán hình đó. Rồi nó đưa mắt nhìn quanh hỏi, cặp sách của anh đâu? Anh chưa mua, lá nữa anh quý về anh sẽ nhờ anh đi mua. Anh không cần phải mua chiếc cặp đó ở đây, Tùng bỗng nói. Những chiếc cặp như vậy ở Vũ Tàu người ta bán thiếu gì lại rẻ nữa. Sao biết chiếc cặp ở dưới anh rẻ hơn trên này? Mạnh cười hỏi. Tùng nhún vai, chuyện đó ai chẳng biết. Ở những thành phố lớn vật giá bao giờ chả đắt đỏ hơn. Thằng Tùng nói năng hệt người lớn. Cái kiểu nhún vai của nó lại càng y hệt Còn nhà báo có khác Mạnh nghĩ và cố mí môi để khỏi phì cười Thôi được Nếu đúng như em nói thì anh sẽ về vũng tàu mùa vậy Nghe Mạnh nói vậy Tùng tươi tỉnh quay xe ra Em về đây Ừ anh cũng vô nhà nữa Cảm ơn em nhé Mạnh nói nhưng thay vì vô nhà Nó vẫn đứng đực lại chỗ nhìn theo Tùng Bằng ánh mắt đắm chiêu Đến khi thằng nhóc Khuất sau góc đường Mạnh cúi xuống mân mê mấy thợi kẹo trên tay Rồi lần lượt bóc ra từng thoải một Quả như Tùng nói, ở mỗi thoải kẹo giữa lớp giấy bọc ngoài và lớp giấy bạc bên trong là một tấm đề can có in hình. Mạnh không quan tâm đến tấm hình khủng long và tấm thằng người gỗ. Nó cầm hai tấm đề can có in hình chim ưng đưa lên mắt, xoay ngang xoay dọc, xem xét một hồi, rồi co mày lầm bầm. Lạ thật, có gì bí ẩn trong những tấm hình này nhỉ? Chương 4 Sao? Thằng Tùng đã đem mấy con chim ưng đến cho mày chưa? Vừa ấm chiếc cặp vô nhà Nhát thấy Mạnh ngồi Thư trên chiếc lông giữa phòng khách Quý giòm hỏi ngay Rồi, nó vừa đem tới Mạnh vừa đáp vừa rút mấy tấm hình Trong túi áo chỉa ra trước mặt ông anh Quý giòm cầm mấy tấm hình nghiêng ngó một hồi Rồi trả lại Hình đẹp đấy chứ Thì đẹp, nhưng, nhưng vẻ ấp úng của Mạnh khiến Quý giòm nhau mắt Mày mới bị trúng gió à? Đâu có, Mạnh thật thà Ai bảo anh vậy? Cần quái gì em à Quý giòm cười láo lỉnh. Chỉ những người chúng gió mê méo miệng, nói năng lắp bắp như mày vừa rồi thôi. Không phải em lắp bắp mạnh vào đầu, nhưng chuyện này kỳ lạ lắm. Chuyện gì vậy? Quý giòm vội như mặt, mạnh tặc lưỡi. Uhm, hình như có cái gì đằng sau tấm hình chim ưng này? Trời đất! Quý giòm vùng tay sẽ à? Đằng sau những tấm hình này là keo dán chứ có quái gì đâu mà kỳ lạ. Người ta phết keo khô lên đó để mình muốn dán đâu thì dán Không phải em nói chuyện đó. Mạnh nhăn mặt cắt ngang lời ông anh. cái mày muốn nói chuyện gì? Mạnh hít vào một hơi. Em muốn nói là có một điều gì đó rất bí ẩn trong chuyện này. Rất bí ẩn. Quý giòm thuộc lố mắt. Ừ. Mạnh gật đầu. Em cảm thấy có một điều gì đó không bình thường. Tao biết rồi. Quý giòm vặt miệng. Anh biết. Tới phiên mạnh ngạc nhiên. Ừ. Quý giòm gục gặc đầu và kéo dài rộng. Cái không bình thường đó chính là cái đầu mày Anh đừng có giữ cửa em, Mạnh kêu lên, chuyện em nghi ngờ là có thật đấy. Có thật cái mốc khỉ. Quý giòm hử mũi, mày thì lúc nào chẳng nghi ngờ, tao còn lạ gì kết đầu hình sự của mày. Giọng điệu cà khịa của ông anh khiến bụng Mạnh tức sôi nó bất tài. Nhưng lần này anh phải tin em, em có chứng cớ đàng hoàng. Chứng cớ? Quý giòm nhích mép, chứng cớ gì? Mạnh hầm hở, những con chim mừng đó. Những con chim mừng sao? Mạnh lộ vẻ nghiêm trọng. Tại sao tụi thằng Tùng đứa nào cũng dán hình chim ưng lên cặp mà không dán những hình khác? Thế thì sao? Quý giòm vẫn chưa hiểu ông em của mình định dẫn dắt câu chuyện đâu. Mạnh gãi gái. Thế thì có nghĩa là tụi nó là những thành viên của một băng đảng nào đó chứ sao? Trời ơi là trời! Mạnh ơi là mạnh! Mạnh vừa giất câu, quý giòm bật ngửa người ra ghế cười sẵn sạc. Băng đảng nào lại không đến mức sử dụng toàn bọn nhắp tì hỉ mũi chưa sạch thế ở trời. Vẻ chế nhạo của Quý Giòm khiến Mạnh đỏ mặt Biết đâu được, em thấy chuyện này đáng nghi lắm Đó là tại mày đọc sách trinh thám Và xem phim hình sự quá nhiều Nên tưởng tượng lùng tung thế thôi Nếu nhìn đâu cũng ra kẻ cướp như mày Thì thành phố này có hàng đống Mạnh nhăn nhó Em đâu có bảo tụi thằng Tùng là kẻ cướp Quý giò ngồi thẳng dậy nó nhau mắt nhìn ông em Thế mày nói cái đảng chim ưng này Làm những trò trống gì Chấn lột, buôn ma túy hay hoạt động gián điệp Câu hỏi khái của ông anh là mạnh nhột quá xá. Nó khẽ cỡ quậy người trên ghế và đáp hàng giọng nhiều xìu Em chẳng bảo như thế. Em chỉ cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong chuyện này thôi. Chả có gì là không bình thường cả. Quý giòm nhún vai. Chuyện sưu tầm những hình ưa thích để dán lên cặp, lên áo hay tên nón là chuyện xưa như trái đất. Bất cứ ai cũng có thể dán lên người một con chim ưng như thế cả. Nhưng thái độ của thằng Tùng rất kỳ lạ, mạnh trên miệng. Cố tìm cách trình bày những ngờ vực của mình. Nó có vẻ lo lắng khi em hỏi về tấm hình chim ưng. Quý giòm buồn thẳng. Đó là mày tưởng thế thôi. Hoàn toàn không phải sự tưởng tượng, mạnh mím môi. Ngay từ khi phát hiện ra sự bối rối của nó, em đã quan sát kỹ. Khi hỏi về tấm hình chim ưng, em thấy nó và thằng Đạt lấm nét nhìn nhau như thầm trao đổi điều gì đó. Thậm chí thằng Đạt còn muốn ngăn em mua tấm hình chim ưng này. Hôm qua anh không nghe thấy nó quảng cáo liên tục bất tận về các tấm hình sư tử chúa, voi bay hay bởi chú luôn gì gì đó sao. Quý giòm thở một hơi thường thuật. ta chẳng thấy có gì đáng ngờ trong toàn bộ câu chuyện của mày cả. Mạnh có vẻ cuột hứng trước sự hở hững của ông anh. Đang định đứng dậy nó sực nhớ ra một chuyện. Còn điều này nữa. Gì? Mạnh kịp mũi. Chuyên anh, lúc đưa mấy thỏi trên gung có hình chim mừng cho em, thăng Tùng đột ngột khuyên em không nên mua cặp sách ở thành phố. Nó bảo cặp ở Vũng Tàu rẻ hơn. Quý giòm cười. Như vậy là nó tốt với mày quá rồi còn gì? Anh đừng có bẫn cợt những điều em nói Mạnh cau mặt, giọng nó ấm mức và lẫn đe dọa Rồi anh sẽ thấy chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu Thế mày cho là nó phức tạp lắm sao Quý giòm có vẻ muốn chiêu tức ông em đến cùng Đến đây thì Mạnh hết nhẫn lại nổi Nó đứng vụt lên khỏi ghế Anh cứ đợi đấy, em sẽ chứng minh cho anh thấy Những con chim ưng này đang chứa được những bí mật gì Không phải tự nhiên mà tụi thằng Tùng không muốn em xuất hiện ở đây Với chiếc cập có in hình chim ưng trên tay chưa đó Mạnh ngồi vào bàn ăn với vẻ trầm ngâm Thái độ coi thường của quý giòm đối với những nhận xét của nó khiến bụng nó tức ảnh ách. Được rồi, nếu anh quý không chịu tin mình, mình cũng chẳng cần lôi kéo ảnh vào chuyện này. Tự mình sẽ tìm hiểu lấy. Mạnh vừa nghĩ ngợi, vừa và cơm một cách lơ là Cháu làm sao thế? Bà hỏi. Mạnh ngơ ngác. Cháu có làm sao đâu ạ? Bà thấy cháu ăn uống ế oải làm sao ấy? Mạnh chống chế. Dạ. Có lẽ cháu ăn sáng trễ nên bây giờ bụng vẫn còn no. Bụng mạnh. Quả thật. Còn no thật Nhưng dĩ nhiên không phải vì ăn sáng trễ, mà vì ấm ức về sự nhạo bán của quý giòm. Vì vậy ăn qua loa hai chén, nó buông đũa đứng lên. Nhỏ Diệp cười nói, anh Mạnh biết chiều nay mẹ làm bún nên ảnh để dành bụng. Còn đừng nói bậy, mẹ sợ Mạnh mắc cỡ nên nạt nhỏ Diệp khi nó thề lưỡi và vội vàng rụt cổ lại. Trong bàn chỉ có quý giòm biết tại sao thằng Mạnh ăn cơm không vô nhưng nó chẳng nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn theo ông em hình sự của mình bụng cười thẳng. <cười> Thật. Chưa thấy ai như thằng bắt này. Lớn lên thế nào nó cũng thi vào đại học công an. Mạnh không biết quý giòm tiếp tục cười thầm nó. Vẫn kiên quyết thi hành kế hoạch của mình. Đâu rơi chiêu. Nó mon me lại gần nhỏ Diệp. Chị Diệp này. Gì thế anh Mạnh? Chị có biết thằng Tùng em của chị Hạnh không? Biết. Mạnh liếm môi. Thế chị có biết nó học trường nào không? Tùng học trường họa mi. chung trường với em. Mạnh à một tiếng và gục gặp đầu. Trường họa mi tức là trường ba nhỏ Diệp. Cậu hai, nó dậy. Năm ngoái, nó có đi với quý giòm đến đóng một lần. Nhỏ Diệp lộ vẻ ngạc nhiên trước sự dò hỏi của Mạnh. anh hỏi trường của Tùng làm gì thế? Hỏi chơi vậy thôi. Mạnh chuối quanh, rồi sau một thoáng phân vân, nó lại hỏi chơi tiếp. Thế chị có hay gặp thằng Tùng ở trên trường không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng tôi à? Ừ, nó là con trai, em là con gái. lên trường đâu có chơi chung với nhau. Nó lại lớp 4, còn em học lớp 5. Mạnh nuốt nước bọt. Nhưng chị có nhìn thấy trích cặp Đi học của thằng Tùng chứ? Trích cặp đi học ư? Nhỏ Diệp tròn xoay mắt Em chả nhớ nữa Nhưng tất nhiên là mỗi đứa học sinh đều có một trích cặp Mạnh lại gục gà gục cặc Nó làm bộ thế thôi Chứ bụng đã nản lắm Cô điều tra đầu tiên trong kế hoạch của nó Xem ra chẳng ngắn thua gì Hỏi gì nhỏ Diệp cũng ngờ ngờ ngang ngác Đúng là một con gái Nhưng em hỏi trích cặp của Tùng để làm gì Tới phiên nhỏ Diệp hỏi lại Anh muốn mua một chiếc cặp như thế, Mạnh thả nhiên. Chiếc cặp đẹp ghê à? Tưởng gì? Nói Diệp thở phào Anh muốn mua thì chiều nay em dẫn anh đi mua. Những chiếc cặp như thế người ta bán thiếu gì? Mạnh giả bộ ngây ngô. Ờ, nhưng phải là chiếc cặp có theo hình chim ưng như của thằng Tùng cơ? Theo hình chim ưng ơ? Nhỏ Diệp ngần người ra. Theo ở đâu? Thì theo ngay trên cặp chứ đâu? Mạnh vò đầu. Chẳng lẽ chị không nhìn thấy tấm hình đó bao giờ sao? Em không để ý, nhỏ Diệp hồn nhiên Chứ nếu thằng Tùng mua được một chiếc cặp có hình chim ưng thì mình cũng có thể mua được một chiếc cặp như thế. Rồi nó gật đầu sốt sáng. Được rồi, lát chiều em sẽ dẫn anh đi. Em nghĩ thế nào mình cũng mua được. Sự nhiệt tình của nhỏ Diệp là mạnh giở khóc giở cười. Nó quay mặt đi chỗ khác, miệng méo xẹo. Thôi, để hôm khác đi. Đâu có cần phải mua gấp như thế vậy. Rồi nó sợ nhỏ Diệp hỏi, tới hỏi lui đầm giả sắc dối. Vừa nói xong, mạnh, đứng dậy, bỏ đi liền. Mắc cho bà chị ngồi phía sau ngớ người dường mắt ngó theo. chương 5 Lần quần trước cổng trường họa mi gần cả tiếng đồng hồ, Mạnh đã bắt đầu sốt ruột. Cứ chúc chốc nó lại rảo ngang qua quán chè trước cổng, buồn trồn lướt mắt vào chiếc đồng hồ treo sát vách tường dưới trong. Cứu đồng hồ nhích từng mức chậm chạp, khiến Mạnh phát ngán. Thậm chí có lúc Mạnh tưởng những cây kim đã ngủ gục trên mặt số. Mạnh thấy chúng cứ đứng yên hoài hoài, đã vậy mỗi khi Mạnh lượn qua chiếc cửa và thập thò đưa mắt nhìn vào, bà chủ quán lại đòn đả: "Ăn chè hả cháu? Nào, chè đậu đen, đậu đỏ, bánh lọt, chè chuối, chè đậu xanh, cháu ăn thứ nào?" Những lúc như vậy, Mạnh phải lắc đầu quầy quậy và đỏ mặt vội vã bước đi. Trưa nay Mạnh một mình mò tới đây đâu phải để ăn chè, Mạnh chỉ muốn theo dõi tụi thằng Tùng, Mạnh muốn khám phá bí mật của những tấm hình chim ưng trên cặp sách của bọn nhóc. Nhưng tấm hình thực ra cũng chẳng có gì là kỳ quái nhưng thái độ của tụi thằng tùng là mạnhxiết bao ng vực khi giò hỏi về tấm hình chimm ưng mạnh nhi đọc thấy nỗi lo lắng thất thoáng cho mắt tùng vàạt tụi nó lại có vẻ không muốn mình dán tấm hình chimêm ưng lên cặp sách tại sao thế nhỉ chẳng lẽ tụi nó có điều gì có nói hôm qua mạnh đã thổ lộ những nghi ngờ của mình với quý giòm nhưng ông anh của nó không chia sẻ thì chớ lại còn chế rễu nó tới to mặt mày làm nó tức điên chính vì vậy Mà hôm nay, nó phải đơn thường độc mã, quyết đi điều tra cho bằng được. Nó phải chứng minh cho quý giòm thấy cái đầu của nó cũng bình thường như mọi người thôi. Tiếng trống tan trường đổ một hồi dài là mạnh giật thót. Nó lập tức đứng lùi vào sau dãy hàng quán bên đường, thấp thỏm ra mắt về phía cổng trường. Mạnh ngóc cổ đợi một lúc thì cánh cổng sắt có chấn song xích mở. Và từ bên trong bọn học trò lũ lượt chen trúc tuôn ra. Bọn học trò quỷ quái này khi chưa ra khỏi sân trường còn vờ giữ ngay hàng thẳng lối dưới cặp mắt giám sát của thầy cô. Nhưng lúc tiến gần đến cổng liền túa ra chạy bằng băng và hò hét xô đẩy nhau loạn xạ. Dù chẳng biết làm gì, đứa nào cũng cố tìm cách thoát ra bên ngoài nhanh hơn đứa bên cạnh. Tiếng hò hét cãi cọ vàng cả một góc đường. Thậm chí nhiều đứa còn vung cặp nện nhào túi bụi khiến đám con gái nhút nhát cứ rúng người lại và thét lên thẻ thẻ. Mạnh nhanh chóng nhận ra nhỏ Diệp trong đám con gái đang luống cuống, giặt cả vào một bên kia cổng. Nó vội ngồi thụp xuống và vừa gãi đầu để giấu mặt sau cánh tay. Nhưng sự cẩn thận của Mạnh hoàn toàn thở thãi. Nhỏ Diệp ra về chung với một đám bạn, vừa đi vừa mải mê tán gẫu, chẳng để ý gì đến chung quanh. Mạnh thở vào một hơi và lại đánh mắt về phía cổng trường. Lần này vừa quay đầu nhìn, môi nó lập tức miếm lại. Một nhóm 5 đứa gồm Tùng, Nghị, Đạt và hai đứa mạnh không biết mặt đang từ bên trong ôm cặp lưỡng thững tiến ra. Lớp thằng Tùng về trễ nên tụi nó đi đứng có vẻ ung dung, không trên lấn tranh giành như đám học trò vừa rồi. Và cũng như tụi nhỏ Diệp khi nãy, thằng Tùng và đám bạn thả nhiên đi lướt qua chỗ mạnh nắp chẳng buồn trông ngang lếch dọc. Sau khi ngồi nán thêm một lúc, mạnh lò giò bước ra khỏi hàng hiên. Nhưng chưa kịp co giò đuổi theo tụi thằng Tùng, Mạnh đã hút hoảng, thụt ngay vào. Ba của quý giòm vừa chạy ngang qua trước mặt nó, hú vía. Cậu hai dậy ở trường này mà mình quên khuấy đi mất. Mạnh áp tay lên ngực, may mà cậu không trông thấy. Nếu cậu nhìn thấy, bảo mình leo lên xe, cậu trở về. Kế hoạch của mình bữa nay xem như hỏng bét bè bè. Mạnh đành phải chờ thêm một lúc, và lần này trước khi thỏ đầu ra, nó thận trọng. Chú cháo giáo giác nhìn quanh, bụng nằm lớp sợ một người quen nào đó bất chợt nhận ra nó. Dụ thằng Tông mài chuyện nên đi không nhanh. Mạnh khuya chân vài lượt đã đuổi tới nơi, dĩ nhiên Mạnh không dám đến gần. Nó đi xa xa, mắt dán chặt vào những chiếc cặp trên tay bọn nhóc. Láo Liên dò ngó một hồi, Mạnh thở dài thất vọng. Trái với sự dự đoán của nó, chỉ có những chiếc cặp của Tùng nghị đạt dán hình chim ưng. Giống như nó đã từng nhìn thấy ở nhà nhỏ hạnh, chiếc cặp trên tay đứa còn lại đều trống trơn. Không có một tấm hình nào, chẳng lẽ mình đoán sai, mạnh như mày lầm bẩn. Chẳng lẽ việc dán những tấm hình chim ưng lên cạp sách chỉ là một trò chơi tùy hướng của ba đứa tùng đạt nghị. Chẳng lẽ đó không phải là một dấu hiệu của một băng đảng nhóm nào. Đang loài hoài nghĩ ngợi, mạnh trợt khực lại. Trước mà nó, hai thằng nhãi to con tựa tiểu lòng, mặt mày bạm trợn, thình lình hiện ra ở góc đường và lững thững đứng chắn ngang lối đi của tụi thằng Tùng. Một đứa đầu đinh, một đứa mặt rổ hoa, cả hai tướng mạo đều dữ dằn phát khiếp. Hai đứa vừa xuất hiện, chưa nói một tiếng nào, năm ông nhóc triều họa mì đã hồn vía lên mây, vội vã đứng tụng cả vào một chỗ. Thằng đầu đinh bước tới một bước, cười hành hạch, rao. Đứa nào muốn yên ổn về nhà với mẹ nào? Bọn nhóc im thích, không đứa nào hé môi. Thằng đầu đinh lướt mắt trên những khuôn mặt lấm lét, Của tụi thằng cùng hử mũi tụi mày c câm hết rồi cả hai sao thế bộ tịch không hãn của đối phương khiến mặt mày bọn nhóc càng thêmó nhó nhát nhưng vẫn không đứa nào lên tiếng chỉ có những càng tri ân bồn chồn ngọ ngoạithăng ma dỗ bây giờ mới hăng giọng nếu sợ giíu hết cả lưỡi rồi thì thôi bây giờ từng đứa một tiếng lên nộp tiền mã l rồi xéo mạnh nấp sau của đèn dòm ra Chỗ ngực đập thỉnh thịch, nó không ngờ ở một thành phố lớn như vậy, bọn trấn lột học trò vẫn ngang nhiên hoành hoành giữa thanh thiên bạch nhật, và càng quan sát, Mạnh càng đâm lo. Kiểu này thì thằng Tùng và lũ bạn nó chết tới nơi mất. Đã mấy lần Mạnh trườn vườn tính nhào ra, nhưng trông thấy tướng tá của hai tên trấn lột. Nó bỗng đâm rợn. Hai thằng to đùng như một ông hộ pháp, trong khi nó chẳng nhìn hơn tụi thằng Tùng bao nhiêu. Nếu xông ra... Cũng chẳng làm được cho chống gì, chỉ tổ đưa lưng cho đối thủ nện. Mạnh cũng nghĩ đến chuyện chạy về nhà phi báo cho quý giòm để quý giòm kêu tiểu Long đi cứu viện. Nhưng ý nghĩ đó thoát hiện ra đã biến mất ngay. Bây giờ chạy về nhà chịu được tiểu long tới nơi thì đối thủ đã bỏ đi từ đời tàm hoánh. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng được kế nào, Mạnh nhấm nhổ như ngồi phạch tổ kiến, bụng không ngớt kêu khổ thầm. Ê, thằng bắt kia lại đây. Thằng đầu đinh thành mình chỉ tay vào một trong hai đứa bạn của Tùng Nghị, đạt, khô giọng ra lạnh. Thằng nhóc bị chiếu tướng, mặt mày xám ngoét, nó ôm cứng chiếc cặp trước bụng và cố gián vào mặt tội bạn như để tìm sự che chở. Thấy con mồi không chịu vâng lời, cao lông mày thằng đầu đinh nhăn tít nó gầm lên, "Mày có lại đây không thì bảo. Tiếng gầm của đối phương làm thằng nhóc mất phía, Dạ dạ, "Để em lại." Vừa lắp bắp nó vừa lê chân bước tới, cặp mắt sợ sệt đảo liên lịa, lại lên Thằng đầu đinh tiếp tục gầm gừ Tụi ông mà nổi đoá lên Là khốn cho mày đấy So với đồng bọn Thằng mặt rỗ có vẻ thực tế hơn Nó chả buồn hù dọa Mà ham hở chia tay ra Đưa đây Thằng nhóc ngưng ngác Đưa gì ạ Còn hỏi nữa Thằng mặt rỗ nhào mắt Có bao nhiêu tiền moi hết ra đây Thằng nhóc nuốt nước bọt Em làm gì có tiền Đừng rõ Sáng nào tụi mày mà trả được bà mẹ Rúi cho vài tờ vào túi Nhưng em đã mua hết sạch rồi Rồi sợ đối phương không tin Thằng nhóc sốt sáng tường thuật. Hồi sáng mẹ em cho em 2 ngàn. Em mua 1 ngàn bánh mì, còn lại 1 ngàn. Rồi lúc ra chơi em mua một bịch siro rô hết 500. Còn 500 em vô căng tin. Mày vô căng tin hay vô đâu tao không cần biết. Thấy nạn nhân kể rông dài, thằng đầu đinh sốt ruột cắt ngang. Tóm lại, không có tiền nộp thì nộp từ khác. Nào lại đây, cho tao xem mày có gì nào. Thằng nhóc chưa kịp phản ứng, thằng đầu đinh đã trồm tới nắm vai nó kéo mạnh. Cũ kéo thô bạo làm thằng nhóc. Chúi nhủi tới trước, suýt chút nữa đổ lăn cành ra đất. Trong nháy mắt chiếc cặp từ tay nạn nhân đã sang tay của bọn chấn lột. Tay chân của bọn này nhanh như thoát máy. Thóa Thoá một cái, hai sợi dây khóa đã bị kéo bung, cả hai trâu đầu giò Thằng mắt Dỗ thỏ tay lôi ra một chồng tập, nó cầm từng cuốn tập rũ mạnh, miệng nhằn nhỏ hỏi. Có em tờ bạc nào trong này không mày? Nạn nhân lắc đầu, mắt đau khổ nhìn đối phương hành hạ từng cuốn tập của mình. Nhưng thằng Mặt Dỗ không dừng lại ở đó, rồi giải mộ hồi, không thấy tờ bạc nào rơi ra, nó cáo tiết vứt xoạch. trong tập xuống mặt đường, lào bảo, toàn là đồ vô tích sự. Thằng nhóc tính kêu lên, nhưng nỗi sợ hãi đã làm quài hàm nó cứng đơ, nó chỉ biết ứa nước mắt ngồi xuống, lui cu nhật nhạy, mở tập phường vãi. Khi nó ôm trồm, tập đứng lên, chiếc cặp từ tay thằng đầu đinh, xoẹt thẳng vào ngực nó, kèm theo tiếng quát. Xéo! Lần sau nếu không có đồng nào trong túi thì đừng để bọn tao thấy mặt nữa đấy. Nhớ đấy. Rồi thấy nạn nhân cứ đứng tại chỗ loài hoài phủi phủi, đập đập từng cuốn tập trước khi nhét vào cặp. Thằng đầu đinh ngớ mắt, bước tới đá vào mồm thằng nhóc một phát. Còn không chịu biến đi hả? Bất ngờ lại một củ đá đau điếng, thằng nhóc giật nảy người kêu oái một tiếng. Và một tay sẽ cặp, một tay ôm tập. Nó ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa. Bộ tịch cuốn cuồng của thằng nhóc khiến thằng Mặt Dỗ đứng cạnh nghe sang cười khói trá. Đang cười bỗng nhiên nó im bặt và bất thần quay phát lại phía sau lờ mắt ngắm nghĩa những nạn nhân còn lại. Chạm phải tiên nhìn đe dọa của đối phương, bốn ông nhóc bất giác thoát bụng lại và không hẹn mà cùng thói lui một bước. Nấp đằng xa, Mạnh cũng đâm hồi hộp lay không khí khẩn trương trước mắt khiến nó muốn ngừng thở. Phé này chắc tới lượt thằng Tùng, Mạnh thắc thỏng nghĩ và bụng bỗng lò ngay ngáy. Nhưng dường như để tăng thêm sự hồi hộp cho mạnh, thằng Mặt Dỗ vẫn chưa chịu giỡn tới bọn tùng đạt nghị. Nó đứng ngoắt thằng nhóc đứng cạnh, mày ở đây. Nhớ đến tấm gương của bạn mình khi nãy, thằng nhóc không dám chừng chờ, nó díu díu bước lại. Đợi thằng nhóc đến gần, thằng Mặt Dỗ mỉm cười thân thiện, mày tên gì vậy? Sự thay đổi thái độ của tên trấn lột làm thằng nhóc thoáng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn lấy phép đáp, em tên là Khánh. À thì ra mày là thằng Khánh đấy. Tên mày hay ghê nhế. Thằng Mặt Dỗ gật gù và trong lúc thằng Khánh chưa hết sừng sốt, nó vỗ vỗ tay lên vai thằng nhóc. Khánh này. Dạ. Chắc là trong túi mày không có tiền phải không? Câu hỏi của đối phương làm Khánh chuột dạ, nó ấp úng Dạ không ạ. Hồi sáng thì em có tiền nhưng... mai khỏi kể. Thằng Mặt Dỗ đưa tay chặn ngang. Tất nhiên, tao biết tiền hồi sáng của mày đã mua bánh mì và uống si rô hết sạch cả rồi. Vì vậy tao chả buồn xét cặp của mày làm gì nữa. Khánh ngước nhìn đối phương, giọng nhen nhóm hy vọng. Thế tụi anh cho em đi chứ à? Hẳn nhiên rồi. Thằng mà dỗ dễ dãi. Tụi tao đâu phải là cô giáo giữ trẻ mà bám dịt lấy mày. Nghe vậy Khánh mừng dơn. Khánh vừa sốc cặp rộng chân định bức thì thằng mà dỗ đã thò tay nếu vai nó lại. Hơm, rượm đã, tao đã nói hết đâu. Còn gì nữa à? Khánh lung búng hỏi, mơ hồ cảm thấy tai họa chưa rời bỏ mình. Thằng mà dỗ vẫn tiếp tục kiểu nói lấp lửng. Hẳn nhiên là tụi tao sẽ để cho mày đi Bao giờ tao nói, tao cũng giữ lời. May sẽ được ra về mà không phải tốn một đồng xu nào. Khánh lại khấp khởi. Thế em đi được chưa ạ? Tất nhiên là được, nhưng thế này này. Thằng Mà Dỗ chém tay vào không khí, mắt nó đột nhiên long lên và vẻ ấm ở biến mất. mày không phải nộp tiền, nhưng phải để lại chiếc đồng hồ trên tay mới lại Đề nghị cụ thể của đối phương khiến mặt Khánh lập tức dám nghịp. Nó giấu phắt cánh tay đeo đồng hồ ra sau lưng, miệng bảy hãi. Không được, không được. Chiếc đồng hồ này mẹ em mới mua cho em. Không được cũng phải được. Giọng thằng Mà Dỗ đánh lại Nếu không để lại chiếc đồng hồ đó, kiếp này mày đừng mong trở về nhà với mẹ. Tai ù như xe lúa, Khánh chẳng buồn để ý đến giọng điệu bẫn cợt của đối phương. Nó cứ lắc đầu quầy quậy. Không, không. Vừa miếu máu, Khánh vừa bước thụt lùi ra sau. Thằng Điều Đinh quen dụng võ hơn dụng vằn. Cái lối đôi co nhỉ nhàng của thằng Mà Dỗ và thằng Khánh làm nó lộn ruột. Nhảy phóc một phát nó đã ở sau lưng thằng Khánh Và thêm một cánh tay vung lên Chiếc đồng hồ của Khánh đã ở trong tay nó như có phép lạ Khánh quay phát lại nước mắt trẻ quanh Trả cho em, trả cho em Thằng đầu đinh đông đưa chiếc đồng hồ trước mặt cười hề hề Ha ha, ai lại trả một thứ quý như thế này Tụi tao đâu có khùng Chiếc đồng hồ của Khánh là chiếc đồng hồ chạy pin Loại dành cho trẻ em Vỏ bọc và dây đeo đều bằng nhựa Tuy vậy đó là chiếc đồng hồ cực tốt Từ khi có nó, Khánh chưa bao giờ một lần để lớp trễ, thế mà bây giờ người bạn thân thiết và hữu ích đó đã bị cướp đoạt thẳng tay, bảo Khánh không ấm ức sao được. Chào cho em, chào cho em, Khánh vẫn ra giả, cấm ôm và cuốn xéo. Tiếng nước nở dài dòng của nạn nhân làm thằng đầu đinh nụt quạo. Mày mà còn lăng nhăng, khiến tao ngứa tay là mày sẽ ra bã ngay đấy. Khánh lập tức im bặt, tiếng quát và vẻ mặt hung khang của thằng đầu đinh, làm bụng nó ra thon thoát. Nhưng rồi nhớ đến chiếc đồng hồ, nó lại thú thít. Dĩ nhiên lần này vừa thú thít Khánh vừa nhanh chân, nổi tuốt ra xa, đứng nhập bọn với thằng bạn, bị đá đít khi nãy. Từ đầu đến giờ, mắt mạnh mở căng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Sự hiếp đáp và cấp đoạt thô bạo của hai tên chấn lột đối với bọn học trò cấp 1 khiến mạnh tức ánh ách. Nhưng thần cổ sức yếu, nó chỉ biết ngồi im cắn môi theo dõi. Đến khi trên hiện trường chỉ còn lại Tùng Nghị Đạt đứng phơi mình trước ánh mắt hào háo của bọn Du Côn. Thì ngực mạnh bỗng nặng chỉnh, chỉnh. Hỏng bét rồi, bây giờ tới lời bọn oát này, mạnh than thầm. Rồi nó nghĩa răng nhủ. Nếu thằng Tùng, em chị Hạnh bị thằng Mặt Dỗ và thằng Đầu Đinh hành hạ, thì dù đánh không lại bọn chúng mình cũng phải xông ra, dứt khoát phải sông ra. Ý nghĩa đó khiến mạch máu trong người mạnh căng lên, và nó thu nắm tay lại phát phỏng chờ đợi Nhưng sự biến trước mắt lại chẳng có vẻ gì giống như Mạnh nghĩ. Nó kinh ngạc đến há hốc miệng khi thằng đầu đinh khoát tay bảo tụi thằng Tùng. Tụi mày đi đi. Trước sự xứng sở của Mạnh, tụi thằng Tùng từng đứa một ôm cặp líu xíu bước ngang qua mặt hai tên chấn lột. Thoáng mắt đã tới chỗ hai đứa bạn đang đứng đợi. Hai đứa này cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao tụi bạn mình được hai tên hung thần kia thả mạng dễ dàng như thế. Tùng nghị đạt vừa đến nơi là hai đứa quay mình. Bỏ đi liền Mạnh vẫn đứng tựa vai vào cuộc đèn Ban khoa nhìn theo Năm thằng nhóc đang mỗi lúc mùa xa dần Và sát sửa mất hút ở cuối đường Lúc này thằng mặt Dỗ và thằng Đầu Đình Cũng đã biến mất Mạnh chả cần phải nấp lánh nữa Nhưng không hiểu sao Mạnh không cất bước nổi Những câu hỏi hiện ra trong đầu Không tìm thấy câu trả lời Nên cứ bay lòng vòng và níu chặt lấy chân nó Sao thế nhỉ Sau hai tay anh chị đường phố đó Lại buông tha cho tụi thằng Tùng Chẳng lẽ những con chim ưng đã cứu mạng Cho tụi Tùng nghị đạt Mạnh nhớ lại Khi hai tên chiến lột bất ngờ xuất hiện Cả ba đứa đều đồng loạt xoay mặt Cặp có giá đình chim ưng ra phía ngoài Chương 6 Mạnh ham hở thuật lại Tất cả những điều nó vừa chứng kiến cho Quý giòm nghe rồi phấn khởi kết luận Như vậy em đã đoán đúng Quý giòm nhau mắt đúng chuyện gì Thì chuyện những con chim ưng ấy Dứt khoát có một bí mật gì đó trung quanh những con chim này. Bí mật trung quanh những con chim ư? Quý giòm hỏi bằng giọng thật như đếm. Mạnh so vai. Thì em đã nói rồi. Quý giòm gật gồ. Thế thì tao biết. Biết gì cơ? Thì biết những bí mật mày vừa nói đó. Mạnh tròn mắt. Anh biết sao? Quý giòm thản nhiên. ta biết những con chim ưng không phải lúc nào cũng là những con chim ưng. Câu nói bí hiểm của quý giòm làm Mạnh đực mặt ra và nó cảm thấy điều ông anh nó sắp tiết lộ thật vô cùng trọng đại Thế không phải chim ưng thì chúng là cái gì? Mạnh hồi hộp hỏi. Đó là bí mật thuộc lĩnh vực quân sự. Giọng quý giòm thoát nghiêm trọng. Mạnh áp tay lên ngực. Bí mục quân sự. Ừ, quý giòm láo lỉnh liếc mạnh rồi làm ra vẻ trịnh trọng. Nó chậm rãi giải thích. Đó là tên một loại máy bay cường kích hạng nhẹ. Một chỗ ngồi, một động cơ tô phản lực kiểu A4 của Hải quân Mỹ. Khối lượng lớn nhất của loại máy bay chim ưng này là 12.437.000 kg. Tốc độ cao nhất khoảng 1.086.000 km h Chúng có thể mang tối đa 3.000 kg bom thường hoặc hạt nhân tên lửa, soket. Tho đầu nghe ông anh tuyên bố, tiết lộ những bí mật quân sự trung quanh con chim ưng. Mạnh cố ním thở giọng tay nghe, nhưng nghe một hồi, Mạnh ngẩn to te. Chẳng hiểu ông anh mình đang thao thao bất tuyệt những gì. Thôi thôi, cuối cùng không nén được, Mạnh nhăn nhó cắt ngang. Anh nói lung tung làm em chẳng hiểu gì cả, mày không hiểu gì cơ. Quý giòm vào vịt. Loại máy bay gì của anh đấy? Mạnh vò đầu. Em đâu cần biết những chuyện đó. Em nói bí mật của những tấm hình chim ưng dán trên cặp tụi thằng Tùng kia. À, quý giòm gồ đầu. Nếu vậy thì lại là chuyện khác. Theo tao thì chả có bí mật nào chung quanh những tấm hình này cả. Nói xong, quý giòm toát miệng ra cười. Biết nãy giờ bị ông anh bợ mạnh đỏ mặt tía tai, nó bứt tóc. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Mày không thèm, nhưng tao thèm. Quý giòm gãi gãi mũi Nói chuyện với một đứa có máu hình sự như mày, vùi tí mổ. Cũng như lần trước, trêu xong một câu quý giòm nhe răng cười hì hì, là Mạnh tức như bị bỏ đá. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra câu nào chả đũa thì cửa phòng xịt mở, Tiểu Long thò đầu vào. À, anh Tiểu Long! Mạnh hí hưởng kêu, giọng mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc. Kêu xong nó đưa tay ngoát lia. Anh vừa đây em nói cho anh cái này nghe này. Tiểu Long bước vào, tất nhiên chả cần thằng Mạnh ngoát. Nó đứng giữa phòng, nhớ nhớ mắt chuyện gì thế Chuyện này quan trọng lắm, mạnh chép miệng. Em nói với anh Quý nhưng anh không chịu tin em. Tiểu Long thẳng ngồi xuống ghế mỉm cười rục. Nếu quan trọng thì mày kể tao nghe thử xem nào. Biết đâu anh Quý mày không tin nhưng tao lại tin. Người nói của Tiểu Long như tiếp sức cho mạnh. Nó hít vào một hơi. Rồi hung hồn trình bày những nghi ngờ của mình chung quanh những tấm hình chi mừng trên cặp sách của tụi thằng Tùng. Khác với Quý giòm Tiểu Long có vẻ đâm chiêu trước những suy luận của mạnh nói những mày tò mò hỏi lại. Theo như mày nói thì thằng Đường Đinh và thằng Mặt Dỗ không dám đụng đến tụi thằng Tùng. Là do bọn chúng nhìn thấy những tấm hình chim ưng tụi thằng Tùng dán trên cặp. Đúng vậy. Nhưng làm sao mày quả quyết được điều đó? Giọng Tiểu Long băn khoăn. Nhớ bọn chúng có một lý do nào khác thì sao? Em chẳng thấy có lý do nào khác. Mạnh khăng khăng. Dứt khoát là bọn chúng không muốn dây vào đảng chim ưng. Đảng chim ưng? Tiểu Long thổ thố mắt. Mạnh chưa kịp đáp thì quý giòm đã bị ủng hồi. Ừ, thôi đi mày ơi. Mày cứ tưởng cho lắm à? Làm quái gì cái gọi là đảng chi mưng? Mạnh gân cổ. Nếu không vậy thì tại sao bọn chấn lột lại tha cho tụi thằng Tùng? Quý giòm nhún vai. Chuyện đó chẳng có gì khó hiểu. Sau khi cuốm được một thứ đáng giá như chiếc đồng hồ thì chẳng ai lại thèm vơ vét thêm những thứ là vặt. Thế là tụi thằng Tùng thoát chứ có cái quái gì đâu. Lời giải thích của quý giòm đơn giản nhưng hoàn toàn hợp lý. Chẳng tìm ra cách nào phản bác, mặt mạnh, nóng bừng. Anh nói gì kệ ảnh Em vẫn tin vào sự ph Quý giòn trợn mắt. À, cái thằng ngốc tử này, cãi không lại người ta rồi đổ liều phải không? Chẳng phải đổ liều, Mạnh vẫn bướng bình. Sự ngờ vực của em đâu phải bắt đầu từ trưa nay. Ngay từ lúc hỏi thăm thằng Tùng về tấm hình chim ưng, em đã thấy ngờ ngợ rồi. Thấy bầu không khí giữa hai anh em, Quý giòn bắt đầu căng thẳng. Tiểu Long vội tìm cách xoa dịu. Thôi, được rồi. Muốn kiểm tra chuyện này chẳng có gì khó. Rồi quay sang Mạnh, Tiểu Long gật gủ dặn. Chưa mai... Mày đợi tụi tao ở cổng trường họa mi tam học ra tao và anh quý mày sẽ chạy ngay đến đó mạnh liếm môi cả chị Hạnh ấy chứ nãy giờ thấy thằng tiểu long lù khù tự dưng nổi hứng, thay mình vạch mưu bài kế quý giòm đã bực Giờ lại nghe thằng mạnh hỏi Hà ấm ớ quý giòm càng thêm cáo nó sẵn giọng chị Hạnh sao được mà chạy bộ mày quên thằng quá tùng là em chị Hạnh sao em chị anh thì sao mạnh ngừ nhá sao sao cái đầu mày nhớ thằng tùng ở trong cái đảng chim ưng gì đó thật thì mình đâu thể để chị Hạnh biết chuyện này Chính tụi mình phải âm thầm điều tra thôi. Nói xong, sự nhận ra ý tứ trong câu nói của mình có vẻ đồng tình với Mạnh. Quý giòm lỏ nẻn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Mạnh không bỏ lỡ cơ hội. Nó vỗ tay bốc bốc. Thế là anh thừa nhận có đảng chim ưng rồi đấy nhé. ta chả thừa nhận thiếu gì cả. Quý giòm hờ mũi. Tao chỉ nói giả dụ thế thôi. Cứ đợi đến trưa mai, khắc biết mày đúng hay tao đúng. Trước giọng lưỡi thách thức của ông anh, Mạnh không nói gì. Nó hăm nhe, nhổ bụng. cãi lắm cũng chả có ích gì Cứ đợi đến trưa mạng khác biết. Trưa hôm sau, Mạnh có mặt trước cổng trường họa mi lúc 11h15. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nó chẳng buồn vội vã. Trước giờ tan học 15 phút, Mạnh mới lò dỏ xuất hiện. Và cũng như ngày hôm qua, nó cẩn thận giấu mình sau dãy hàng quán bên đường, trong mắt ngó ra. Mạnh đợi một lát rồi nghe tiếng chống trường vang lên. Rồi bọn học trò ùa ra, vần cánh chen lấn sô đẩy là hết in trời như nó từng chứng kiến. Mạnh vừa dán mắt chỗ cổng trường canh trừng tụi thằng Tùng vừa phập phòng lia mắt về hai phía đầu đường, xem Tiểu Long và Quý Giòm đã tới chưa. Mãi đến khi tụi thằng Tùng vượt qua khỏi chỗ nấp của Mạnh một quãng khá xa, Tiểu Long và Quý Giòm mới hộc hộc chạy tới quay đầu nhìn quanh quất. Em ở đây này, Mạnh nhào ra. Tiểu Long và Quý Giòm vừa nhắc thấy Mạnh chưa kịp lên tiếng hỏi hà đã bị ông em cầm tay lôi tuột đi. Rượt theo mau. Ba đứa chạy một hồi đã thấy tụi thằng Tùng lững thững trước mặt. Bên cạnh Tùng, Nghị, Đạt vẫn là hai thằng nhóc mạnh nhìn thấy hôm qua. Quý giòm khều vai mạnh, tụi mình leo lên lề. Tiểu Long quẹt mũi hỏi, hôm qua tụi thằng Tùng bị trấn lột, chỗ nào đâu? Gần tới rồi, mạnh chỉ tay về phía trước, ở góc đường đằng kia kìa. Vừa nói mạnh vừa dậm bước lại, Tiểu Long và Quý giòm cũng bất giác giảm tốc độ theo. Năm ông nhóc trường họa mi không hay biết mình đang bị theo dõi, vẫn thả nhiên xả bước và không ngừng huyên thuyền toán gẫu. Căng đến gần góc đường hôm nọ, Mạnh càng hồi hộp dán chặt mắt vào bọn nhóc, và nó nhận ngay ra thằng Tùng cũng đang hồi hộp không kém gì mình. Tiếng trò chuyện ồn ào tự nhiên ngừng bặt, các ông nhóc rụt rè mang qua ngã tư và đảo mắt lấm nét nhìn quanh. Mạnh khẽ huých vào hông Tiểu Long thì thảo, "Tụi nó sắp xuất hiện rồi đấy." Tiểu Long liếm môi, thằng đầu đinh và thằng mà dỗ ấy ư? "Ừ, Mạnh sục cổ, tụi nó trông dữ dằn lắm, lại hung ác nữa." Nghe Mạnh quảng cáo về hai tên chấn lột ghê quá, Tiểu Long đầm nộn nao. Nó mở mắt thấp đợi. Nhưng Tiểu Long chỉ công cốc, tụi thằng Tùng băng qua ngã tư một cách an toàn và cho đến khi bọn chúng đặt chân lên lề đường đối diện vẫn chẳng có gì xảy ra. Đợi thêm một lát nữa, Tiểu Long ngạc nhiên quay sang Mạnh. Sao thế ở mày? Mạnh gãi đầu, em cũng chẳng biết nữa. Hôm qua chính mắt em thấy thằng Đầu Đinh và thằng Mà Dỗ chặn bọn nhóc ngay tại chỗ này mà. Quý giòm nhau mắt. Hay là mày nhớ nhầm? Nhầm thế nào được mà nhầm? Mạnh gân cổ. Để rồi chứng minh cho sự thành thực của mình, nó chỉ tay vào cột điện. Chưa hôm qua em nấp ngay đằng sau của điện này này Tối nào ngủ mày vẫn có thể mơ thấy mày nấp đằng sau của điện được vậy. Quý giòm tiếp tục trêu chọc ông em. Mạnh đỏ mặt gay. Em không nói chuyện với anh nữa đâu. Anh quý mày đùa đó thôi. Tiểu Long vội can thiệp. sao Thế ngoài thằng đầu đinh và thằng mặt Mà dỗ mày còn thấy ai lảng vảng quanh đây nữa không? Câu hỏi bất thần của Tiểu Long là Mạnh được mặt ra. Không. Không có. Thực ra thì lúc đó em không để ý nhưng có lẽ chỉ có hai tên đó thôi. Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy bọn chúng xuất hiện câu cuối cùng mạnh giọng thoát bối rối hay là bọn chúng đã phát hiện ra tụi mình không phải đâu quý giòm lắc đầu nó đã lấy lại vẻ nghiêm trang ông tích của tụi mình không thể nào lộ được tiểu long ngó quý giòm mày cau lại thế theo mày thì tại sao hôm nay bọn chúng không chịu ra mặt rất đơn giản quý giòmò so vai nếu quả thật có một bọn chiến lột đang hoạt động quanh khu vực trường họa mi thì chắc chắn chưa nay bọn chúng đang bắt đạtt một nhóm học sinh khác ở một ngã đường khác. Chúng chẳng dạ gì tấn công những đứa vừa bị chúng lột sạch ngày hôm trước. Nhận xét của Quý Giòm hợp lý đến mức Tiểu Lam sáng mắt, à, lên một tiếng." Nhưng Thâm Mặc trong lòng bài biến đầu mắt, nó nhìn bạn giọng nhẹ nhỏ. "Thế có nghĩa ngày mai bọn mình vẫn tiếp tục theo dõi." Tất nhiên, sực nghĩ đến một chuyện nan giải, Tiểu Lam bỗng băn khoăn, "Nhưng làm sao tụi mình biết chiều mai bọn chuyến lột sẽ xuất hiện ở góc đường nào?" Quý Giòm thản nhiên. "Dĩ nhiên là tụi mình không biết." Tiểu Lam Không biết thì làm sao theo dõi? Mình đâu có theo dõi thằng đầu đinh thằng mặt dỗ làm chi?" Giọng Quý giòm vẫn tỉnh rụi, mình cứ bám theo tụi thằng Tùng. Tới đây thì Tiểu Long hiểu ra, nó gật gù. Nghĩa là bọn mình chờ bọn chúng đột quay lại, đúng, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại. Mạnh nãy giờ im lặng vảnh tai nghe, ruột nở từng khúc, sự thay đổi thái độ của Quý giòm khiến nó sướng dơn. và không nén được, nó gíu tay Quý giòm, hớn hở vọt miệng, "Thế là cuối cùng anh đã tin em rồi đấy nhé. Tin chuyện gì?" Thì tin chuyện em vừa kể ấy, quý giòm hờ mũi. Tao chỉ tin lời mày một nửa thôi. Một nửa là sao? Mạnh liếm môi. Quý giòm vung tay. Là tao chỉ tin những gì mày kể về bọn chấn lột học trò thôi. còn cái đảng chim ưng gì gì đó thì chỉ là một sự tưởng tượng hoàn toàn ngốc cách. Bị ông anh chê ngốc mạnh ức lắm, nhưng nó bấm bụng làm thinh. Dù sao quý giòm và tiểu lòng cũng đã quyết định tiếp tục theo dõi tụi thằng Tùng. Đợi khi thằng Đầu Đinh và thằng Mặt Dỗ xuất hiện và ra tay chấn lột bọn học trò. Chỉ bung tha những đứa nào có sách cặp dán hình chim ưng, lúc ấy hai ông anh của mình sẽ tự khắc nhận ra những nghi ngờ của mình không phải là những câu nói viển vông. Mạnh nghĩ vậy và không buồn cãi cọ, cũng chẳng thanh mình, nó âm thầm chờ đợi. Chương 7 Mạnh chờ đợi Tiểu Long chờ đợi Quý giòm cũng chờ đợi, nhưng ba ngày liên tiếp chẳng có gì xảy ra. Thằng đầu đinh và thằng mắn rỗ như bốc hơi khỏi mặt đất. Mây Na tan học ra cũng ôm cặp chạy bán sống bán chết tới trường Họa Mi để kịp cùng thằng Mạnh léo đẽo bám đuôi tụi thằng Tùng một cách vô vọng. Quý giòm đã phát chán, nó ngó Tiểu Long và Mạnh. Hai bọn kia không phải là người ở khu vực này. Nghĩa là sao? Mạnh không hiểu, Quý Giọm nhún vai. Nghĩa là bọn chúng ở nơi khác đi ngang qua đây, tình cơ gặp tụi thằng Tùng bèn nhảy xảy định cho nó lột. Tiểu Long liếc Quý Giọm, ý mày muốn nói là thằng Đầu Đinh và thằng Mắt Dỗ sẽ không bao giờ quay trở lại. Ừ. Tiểu Long ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù, có thể lắm. Thấy hai ông anh có vẻ không muốn tiếp tục cuộc điều tra, Mạnh hốt hoảng kêu lên. Không phải đâu, chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại. Thực ra Mạnh không quan tâm nhiều đến thằng đầu đinh và thằng mật sổ. Bọn trấn lột học trò thì nơi nào mà chả có. Mục đích của nó là lôi kéo tiểu Long và Quý Giòm vào cuộc truy tìm và khám phá những bí mật đằng sau những tấm hình chim ưng. Vì vậy thấy hai ông anh chưa gì đã muốn rút lui, nói liền ngoa miệng là toáng Quý Giòm lửa mắt nhìn Mạnh. May dựa vào đâu mà quả quyết hai tên kia sẽ quay lại. Bởi vì là hai tên chấn lột chuyên nghiệp Mạnh hăng hái giải thích Nhìn thái độ của tụi thằng Tùng chưa hôm qua Em biết chắc tụi nó đụng đầu chấn lột Bọn này không chỉ một lần Hơn nữa hơn nữa Thấy thằng Mạnh đang nói năng ngon trớn Đột nhiên cả năm như nuốt nhầm bạc các Quý giòm thò lỏ mắt Hơn nữa sao Làm gì mà tự dưng lắp bà lắp bắp thế Mạnh gãi gãi cổ Nó nói mà mắt cứ nhìn đi chỗ khác Hơn nữa nếu từ này khác đến Thằng Đầu Đinh và thằng Mặt Dỗ sẽ không thể nào biết được dấu hiệu của đảng chim ưng trên cặp sách của bọn nhóc. Lý lẽ thứ nhất của thằng Mạnh còn khiến Quý Giòm gục gà gục gạc. Nhưng đến khi nó nói ra lý lẽ thứ hai thì miệng thằng Quý Giòm đột nhiên méo xẹo. Lại đảng chim ưng. Ta không hiểu tại sao đến hôm nay mà mày chưa quên được những con chim ưng vớ vẩn này. Bởi vì chúng không phải là những con chim ưng bình thường. Mạnh kêu lên thống thiết, giọng nó ai oán như sắp khóc. Thôi được rồi, tiểu lòng vũ vai Mạnh. Chưa mai tụi tao sẽ cùng với mày một lần nữa Nhưng chỉ một lần này nữa thôi đấy Nhớ đấy Mạnh nhăn nhó Thế nhớ chưa mai vẫn không gặp bọn chiến lột thì sao Thì thôi chứ sao Tiểu lõng cười Chẳng lẽ tụi tao cứ phải lẽo đẽo đi sau lưng tụi thằng Tùng suốt cả đời Thế cũng được Rọng mạnh hiểu siêu Nhưng nó không biết còn cách nào khác À còn một cách Tối đó trước khi đi ngủ nó lầm dầm trong miệng rất lâu Chả biết nó làm trò gì Rất có thể nó cầu nguyện vì tác giả chuyện này nghe lõm bõm được vài tiếng, cho bọn chúng xuất hiện một lần thôi. Chả rõ nó cầu xin đấng thằng Linh nào, nhưng cái lối năn nỉ nịnh nọt của nó nghe thảm não đến tội. Không rõ do sự thành tâm khẩn khoản của thằng Mạnh trong đêm hôm trước, hay do bọn chấn lột đã khoáng sạch tài sản của các nạn nhân khác mà chưa hôm sau bọn chúng rủ nhau quay trở lại tìm tụi thằng Tùng. Lần này lững thững trước mặt Mạnh, Tiểu Long và Quý Giòm vẫn nằm ông nhóc quen thuộc, Tùng, Nghị, Đạt, Khánh, và ông nhóc Mạnh không biết tên. Chỉ khác một điều trên cặp sách của Khánh bữa nay chém trệ chế một tấm hình chim ưng, hệt như những tấm hình trên chiếc cặp của tụi thằng Tùng, Nghị, Đạt. Nhưng vậy, nếu bọn chân lột xuất hiện, thì chỉ có thằng nhóc kia là thế Thả. Mạnh bẩn thận nhu bụng và không nén được, nó khều nhẹ lên lưng Tiểu Long. Anh Tiểu Long này gì? Tấm hình chim ưng ấy. Sợ quý giò nghe thấy, Mạnh cố hạ giọng thật thấp, Tiểu Long gãy mũi, tấm hình chim ưng sao? Hôm trước chỉ có tụi thằng Tùng nghị đạt dán hình chim ưng lên cặp, hôm nay thêm cả thằng Khánh nữa. Tiểu Long ngơ ngác, thế thì sao? Mạnh thì thầm. Thế có nghĩa là thằng Khánh đã nhập đảng với tụi thằng Tùng chứ sao? Mày vẫn tin tấm hình chim ưng là dấu hiệu của một băng đảng nào đó ư? Tiểu Long khịt mũi. Hẳn là thế rồi, giọng thằng Mạnh chắc như đinh đóng cột. Khi nào bọn chiến lột xuất hiện, anh sẽ thấy chúng... Không bao giờ dám giờ tới những đứa mang cặp có hình chim mừng. Hâm hở chứng minh cho Tiểu Long thấy tầm quan trọng của tấm hình chim mừng, Mạnh quyền béng cảnh giác, nó gân cổ oang oang làm quý giòm không nhịn được, thoi mày, quý giòm nhăn mặt, chim mừng hoài. Nhưng Mạnh ngó miệng định cãi nhưng vừa thốt được một tiếng, nó lập tức im bặt và hấp tấp kéo tay Tiểu Long và quý giòm chạy giật vào phía sau của điện. Đằng trước mặt, ngay chỗ góc đường bữa trước, thằng đầu đinh và thằng mặt dỗ đã khoanh tay đứng lù lù tại đó tự bao giờ. Đang hâm hở dào bước, trượt phát hiện, lối đi bị chặn. Năm ông trường họa mi, hoàng hồn, rúi cả lại và lấm nét đưa mắt nhìn nhau. Mặt mày đứa nào đứa nấy, nháo nhác như gà phải cáo. Tụi này đấy ư, Tiểu Long chạm tay vào người Mạnh. Đúng rồi, Mạnh thì thảo đúng là hai tên hôm nọ. Đang nói Mạnh bỗng buộc miệng kêu khẽ. Nhìn kìa, cả Tiểu Long và Quý Giòm đều bật hỏi, gì thế? Mạnh là đặt chỉ tay về phía trước nhưng rồi sức nhớ đang còn phải giấu mình, nó vội rụt tay miệng lắp bắp. Những Bọn trẻ đều xoay cả mặt cặp có chim ưng ra ngọc phía ngoài. Bụng giật thót tiểu lòng và quý giòm lập tức liên mặt về phía hiện trường. Quả như Mạnh thông báo, bốn đứa Tùng nghị đạt, Khánh đang ôm chặt chiếc cặp vào bụng. Mặt cặp có gián hình chim ưng quay về phía hai tên chấn lột. Riêng thằng nhóc thứ năm vẫn cầm thỏng chiếc cặp bên hồng, người rúng lại lo lắng và sợ sệt. Chả lẽ thằng Mạnh nói đúng. Nếu tấm hình chim ưng không phải là lá bùa hộ mạng, tại sao tụi thằng Tùng lại đồng xoay cặp như thế Quý dòm con mày nghĩ ngợi mắt vẫn dán chặt vào nhứt cửa nhứt động của những bóng người trước mặt. Từ khi xuất hiện hai tên chấn lột chẳng tỏ vẻ gì vội vã. Chúng vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ và ung dung ngắm nghĩa bọn học trò đang thất thần bằng ánh mắt của một con cọp đang đứng trước bầy kiều non. Mãi một lúc thằng đầu đinh mới đánh mắt sang thằng mặt dỗ tính sao đây bò lục. Thằng mặt dỗ bây giờ là thằng bò lục, gục gạc đầu, để tao nghĩ đã. Rồi nó tặc lưỡi, nói thêm vẻ đe dọa. Cần phải nghĩ ra một cách đối xử xứng đáng, đằng sau của địa, tiểu long quẹt mũi, tên gì không đặt lại tên là bò lục. Mạnh thành thạo, đó không phải là tên mà là biệt danh, bò lục là tên của một quân bài domino, 12 nút. Thằng Mà dỗ mang biệt danh này quả là hợp, tao nghĩ mặt nó phải hơn 12 nút. Quý giòm cũng cười, còn thằng kia chắc là thằng bò trọng. Quý giòm nói chơi mà trúng phóc, thằng bò lục cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang đồng bọn. Tao nghĩ ra rồi bò chồng. Bò chồng nhớn mày. Cái gì thế? Bò lục chém tay vào không khí. Xách hai tay nó lên. Hay lắm. Bò chồng gật gù rồi quay lại phía tụi nhóc. Nó ướn ngực ra lệnh. Tụi mày sắp hàng một lại cho ngay ngắn rồi tiến lên. Nãy giờ nghe hai hung thần bàn bạc bà cách tra tấn bọn nhóc sợ vãi mặt. Nhưng không đứa nào dám cãi lệnh. Tùng đứng trước rồi tới nghị đạt khánh. Và cuối cùng là ông nhóc không có hình chim ương trên cặp. Cả bọn lục tục xếp thành một hàng. Đợi bọn nhóc xếp hàng đâu vào đấy, bỏ lục hắng giọng được rồi, nào, bây giờ, một, hai, ba bước. Chuỗi dồn rắn cho thằng Tùng dẫn đầu bắt đầu chuyển động, tiểu Long thu nắm tay, nhào ra chứ. Đợi một lát đã, mạnh khịt mũi, hai tên kia không dám làm gì thằng Tùng đâu. Nghe mạnh nói chắc như cua gạch, tiểu lòng mím môi ngồi im, bụng bán tín bán nghi. Ở bên cạnh, quý giòm cũng hồi hộp không kém, nó trong mắt ra phía trước, nhấp nhỏm chờ xem mọi việc có xảy ra đúng như tiên liệu của thằng em hình sự hay không. Bây giờ, bọn nhóc trường họa mi đã tiến sát đến chỗ hai quân cờ domino. Đứng lại, bò lục thình nình dơ tay lên. Đám rồm rắn lập tức đứng ngay cán quốc đứa nào đến nấy tim đập rộn. Bò lục nheo nheo mắt nhìn thằng Tùng một lát rồi phẩy tay, cho mày qua. Như biết trước, Tùng ôm cặp đi thẳng, bàn mày tuy thắc thỏ nhưng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Chỉ đợi có vậy, mạnh hít vào hông tiểu long, giọng hớn hở, thấy chưa, em đã bảo mà. Tiểu Long không dám đáp, nó ấm ử trong miệng, ý nói, tao đã thấy rồi, mày đừng huyết vào hông tào đầu điếng như vậy nữa. Ở trước mặt, bọn chấn lột tiếp tục phóng thích những đứa mang cặp có hình chim ưng, cho mày qua luôn, bò lục khuất hàm bảo nghị. Mạnh lại huyết tay, nhưng lần này nó huyết qua phía trái, ngang mạnh mỡ quý giòm, rõ ràng anh đã thấy tận mắt rồi đấy nhé. Quý giòm không ấm ừ mà gật gật đầu, đầy vẻ phục thiện. Sự việc đã phơi ra rành rành trước mắt như thế, nó không muốn tin cũng không được. Sự đau hàng của Quý Giò làm Mạnh khoái tít mắt, nỗi hậm hực mấy ngày này đã biến đầu mắt. Và tới khi thằng Bảo Lục phất tay ra hiệu cho Đạt đi theo Tùng và Nghị, thì Mạnh không nén nổi cường phân khích. Lần này nó không mở miệng, nhưng hai cùi tay huých mạnh về hai bên một lượt. Cú huých hân hoan của Mạnh khiến Tiểu Long lẫn Quý Giòm đều nhăn mặt nhưng sợ bị lộ tâm tích, cả hai cố cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng rên. Nhưng sự háo hứng của Mạnh kéo dài không lâu, nó cứ đinh ninh hết phiên thành đà sẽ tới thằng Khánh. Khánh mới gia nhập đảng chim ưng thế nào bọn ché lột cũng kiên kỵ, nao ngơ diễn biến hoàn toàn ngược lại Khánh vừa chờ tới thằng bò lục đã đưa tay cản, đứng yiền không được nhúng nhích Mặt thằng Khánh lập tức xanh như nhưtà em em Khánh van vĩ bằng giọng suun chả ai anh em với mày bò lục qua mắt là, và nó khẽ quất tay một cái thằng bò chồng lại làng tiến lên Khánh hồn phi phách tán nó ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu miếu máu hai anh tha cho em lần sau Lần sau thì để lần sau tính, bò chồng xưng sổ. Không để Khánh nói hết câu, lần này tụi tao phải trị cả tội láo cá của mày. Rồi bò chồng một bên, bò lục một bên. Hai đứa nắm tay, lấy hai vành tay Khánh kéo mạnh, đứng lên. Khánh diêu diêu đứng dậy, mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ. Bò chồng cười hành hạch. chính đó đâu đã thấm tháp gì, bây giờ tụi tao cho mày đi tàu bay để mày nhớ đời. Bò chồng vừa nói xong, Khánh đã kêu rú lên thảm thiết. Vẫn nắm lấy hai vành tay Khánh Hai tên chấn lột đang cố sức nhào bọc nó lên khỏi mặt đất Cái trò cho đi tàu bay của hai tên bò lục và bò chồng Kiến tự thằng Tùng Tuy đã thoát nạn và đang đứng tuốt ngoài xa vẫn sợ xanh mắt mèo Còn thằng nhóc chưa bị các hung thần điểm danh đang đứng sau lưng thằng Khánh Thì người run bẩn bật Hai tay vội bã chẹm cứng lấy ngực như sợ trái tim vật bắn ra ngoài Xông ra đi thôi Không khéo thằng nhóc bị vặt xích cả tay mất Tiểu Long vừa nói vừa nhỏ người dậy, chẳng mang đợi Quý Giòm và Thằng Mạnh có ý kiến, thực ra Mạnh và Quý Giòm cũng chẳng có ý kiến gì khác. Nãy giờ bấm bụng chứng kiến cảnh bọn bò lục và bò chồng hành hạ thằng Khánh, hai đứa đã tức muốn lộn ruột rồi, rồi. Vì vậy Tiểu Long vừa hé môi, hai đứa đã phóng vù ra như những viên đạn vọt ra khỏi nòng. "Đồ khốn, bỏ tay ra." Quý Giòm vừa chạy vừa hét, Mạnh cũng không chịu tha, nó ngoác miệng, lớn mắt nạt bé mà không biết xấu. "Tao chết buộc tụi mày bây giờ." Trong ngôn ngữ của cơ domino Gai triệt buột là dồn đối phương vào chỗ bó tay chịu hàng. Thằng Mạnh là chúa xem phim xã hội đen. Nó học được từ này trong một bộ phim mới xem tháng trước. Này ngẫu nhiên gặp bọn bò lục bò chồng liền ứng khẩu bô bộ Tự nhiên thấy có người nhảy ra can thiệp lại dùng ngôn ngữ của dân chơi. Hai tên chấn lột giảy nảy người. Nhưng khi ngoảnh lại, thấy đó chỉ là một đứa ốm nhách và một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch. Bò chồng ôm bụng cười gặp cả người. Bò lục lịch sự hơn đồng bọn, nó không cười nhưng mép vẻ khinh thị. Hai đứa mày muốn xin vào thế mạng cho thằng oát này hay sao? Lúc này bò lục bòi trỏng đã buông thằng cánh ra nên quý giòm không buồn cấp gáp Nó chậm rãi đảo mắt về phía hai thằng nhóc đang sợ đến chết khiếp bên cạnh dịu dàng bà. Hai em chạy lại chỗ các bạn đi, có tụi anh đi rồi, chẳng còn gì đáng lo nữa đâu. Vừa nói quý giòm vừa chỉ tay về phía tụi thằng Tùng nhưng tay nó bỗng cứng đơ hệt như bị ai treo lơ lực giữa trời. Tôi Tùng Nghị Đạt đã không còn đứng ở chỗ cũ, khi bọn quý giòm xuất hiện ba thằng ngoát, không những không mừng rỡ mà vội vàng ôm cặp lỉnh tuốt. Đến khi quý giòm phát giác thì ba đứa chỉ còn là ba chấm nhỏ ở cuối đường. Nhưng quý giòm không có thời giờ để nghĩ ngợi lâu. Giọng thằng bò lục đã vang lên sát bên tài nó, "Sao? Trả lời đi chứ." Quý giòm quay lại chưa kịp trả lời, đã lãnh ngay một cú đánh của bò trổng vào lưng, muốn chúi nhủi, kèm theo là tiếng quát đằng sau, đằng đằng sát khí. Hơi sức đau mà đấu võ miệng với tụi mày, cứ tấn cho chúng nó chết bà đi. Nói xong bò chồng lại hung hăng nhảy sổ vào quý giòm, chẳng buồn đợi đối thủ đứng vững. Nhưng lần này cú đấm chưa kịp chạm vào người quý giòm bò chồng đã bị một cú đá sấm sét trúng cầm tay. Nó giật mình ngoảnh lại và tái xám mặt khi thấy một đứa lạ hoắc lạ hô, tướng tá trách nịch đang đứng sát bên cạnh nó tự bao giờ. Tiểu Long quan mắt nhìn bò lục bò chồng, mặt hầm hầm, tụi mày còn chưa chịu biến đi hay sao Bò chồng đưa mắt nhìn bò lục như ngầm hội ý rồi nhún vai đáp giọng xôi xị, biến thì biến. Bò chồng vừa nói vừa hất hàm về phía bò lục cả hai lập tức quay mình dò bước. Thái độ ngoan ngoãn của hai tên chấn ột khiến tiểu Long thở phào. Nhưng nỗi mừng trong lòng nó vừa chấm lên vội tắt ngóm, hai thằng bò lục bò chồng mới đi được hai ba bước, đã quay phát lại và đột ngô xoẹt thẳng tới trước mặt tiểu long vung tay tấn công. Tuy bị đột kích bất ngờ, Tiểu Long vẫn phản xạ cực nhanh, nó né người qua một bên tránh đòn của bò chồng, đồng thời tung chân đắt thẳng vào ngực bò lục để hóa giải thế công. phẫn nộ bị đánh nén, Tiểu Long dồn cơn tức giận vào cú đá, gió lồng vào ống quần kêu giít lên, tưởng chúng nhằm có thể vỡ cả đá tảng. Nhưng bò lục nhanh như treo, nó kịp đáo bộ thối lui, vừa vặn thoát khỏi cú đá ghê hồn của Tiểu Long trong găng tấc. Tiểu Long cảnh sát đối thủ, nhủ bụng và nheo mắt đo lường sức mạnh của đối thủ. Ở bên kia, bò lục còn lo lắng hơn, tuy tránh được đòn phản tích của Tiểu Long nhưng bụng nó chưa hết kinh hãi. Hai bên mới trao đổi một chiêu và mặc dù chưa ai đánh trúng ai, nó đã biết đụng phải đại kinh địch. Hết hàm chiến đấu, bò lục đưa tay lòng hồi chán, khịt mũi nói, bữa nay thế là đủ rồi, tụi tao biến đây, hẹn gặp lại. Rồi không đợi Tiểu Long có ý kiến, hai đứa vội vã co giò chạy thẳng ha, ha còi bò chạy cong đuôi kìa. Mạnh nãy giờ đứng bên nín thở theo dõi, nay thấy hai tên bò chồng bò lục đánh bài tấu mã liền khoái chí vỗ tay bốn bốp và ngoác miệng dèo hò. mày đừng có nói nặng tụi nó như vậy, Tiểu Long ngoảnh lại trách. Nặng đâu mà nặng, mạnh chuột mũi, chính miệng tụi nó tự xưng là bò chứ có phải em đặt ra đâu. Tiểu Long tính nạt mạnh một câu nữa nhưng mắt nó bỗng trố lên, anh quý mày đâu? Mạnh giáo giác giòm quanh, đến bây giờ nó mới phát giác ra quý giòm đã không còn ở bên cạnh nó. Láo liên một hồi, mặt mạnh thộn ra, em cũng chẳng biết nữa. chương 8 là... Tiểu Long ôm cặp đi theo mạnh, mặt mày hoang mang, nó không rõ quý giòm biến đi đâu. Trước nay chưa bao giờ quý giòm bỏ bạn giữa đường như thế, lại không một lời từ giã, hay là nó gặp phải chuyện gì. Nhưng nếu nó gặp chuyện hung hiểm thì tại sao chẳng một ai hay biết. Nó ở xa bên cạnh chứ xa xôi gì Tiểu Long nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi Chẳng tìm ra một tia sáng nào Đành quay lại như trông tróng Thôi mặc xác nó Cuối cùng chán quá Tiểu Long không buồn làm nhà thông thái nữa Nó tặc lưỡi nhủ bộ Cứ theo thằng Mạnh về nhà xem sao Biết đầu thằng giòm chẳng tách về đó Và nằm ngủ thằng cẳng từ đời tám hoánh nào rồi thích ra Tiểu Long không tin Quý Giòm về nhà Chẳng lý do gì để Quý Giòm hành động như vậy Nhưng vì không giải thích được Sự biến mất đột ngột của Quý Giòm Nó đành phải cố bám víu vào cái ý tưởng kỳ quạc đó. Vì vậy, chân bước mà mặt nó cứ rào rào. Ngư lại với Tiểu Long, mặt mày mạnh tí ta tởn, nó suýt xoa luôn miệng. Anh đánh hai ghê, đừng dóc mày, tao đánh hồi nào. Mạnh chẳng hề bối rối, thì cú đá như đánh. Cú đá vừa rồi của anh tuyệt cú mèo. Chẳng tuyệt tí nào cả, Tiểu Long nhún vai. Nếu tuyệt thì đã trúng thằng bò lục rồi. Đó là thằng bò lục gặp may thôi, mạnh gần cổ. Nhưng dù tránh được cú đá của anh, nó cũng đã xón ra quần rồi, nếu không nó và thằng bò chồng đã chẳng chạy vắt sọ lên cổ. Mày đừng coi thường tụi nó, Tiểu Long trầm giọng. Hai thằng bò lục bò chồng đều là cao thủ cả đấy. Xì, em không tin, Mạnh nhún vai. Nếu là cao thủ, tụi nó chả bao giờ chịu rút lui dễ dàng như thế. Tiểu Long thở dài. Đơn giản là tụi nó không muốn mạo hiểm, những đứa như bò lục bò chồng thường chỉ chịu ra tay khi nào cảm thấy chắc thắng, chứ nếu khi nãy chúng quyết tâm ăn thua đủ với tao, chưa chắc Tao đã hạ được chúng Vẻ nghiêm nghị của Tiểu Long khiến Mạnh bán tín bán nghi Anh không nói đùa đấy chứ Tao đùa với mày làm gì Tiểu Long nắm tay quẹt mũi Nhất là sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại tìm tao Và lần này chắc chắn không chỉ có hai đứa Mạnh thô mắt Sao anh biết Tiểu Long cười khổ Chẳng lẽ mày không nghe tụi nó dọa hẹn gặp lại trước khi bỏ đi đó sao Lời nhắc nhở của Tiểu Long là Mạnh trột dạ Thế anh tính sao Tiểu Long mí môi Tao sẽ đi gặp tụi nó trước khi tụi nó đi tìm tao Mạnh tự dưng cảm thấy hào khí bừng bừng, nó ướt ngực, em sẽ đi với anh. Đang hào hứng, sạch nhớ tới một chuyện, giọng mạnh, bỗng sụi lơ. Nhưng biết tụi nó ở đâu mà tìm Sụi lơ là chứng bệnh hay lây, thằng mạnh xỉu làm tiểu Long xỉu theo. Tụi nó hả, tiểu lòng ấp úng, tàu cũng chẳng biết. Mạnh gãi đầu, hay là mình về hỏi anh quý. Đúng rồi đó, tiểu lòng sáng mắt lên. Phải vấn kế anh quý mạnh. Ông anh giòm của mày chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Hai đứa liền học tốc giả bước Nhưng khi Mạnh và Tiểu Long bước vào nhà mới hay quý giòm vẫn chưa về tới, pha họp của nó vắng tanh vắng ngắt. Tiểu Long bung phịch người xuống ghế, chả rõ thằng giòm lần này lần đi đâu. Mạnh ra vẻ chủ nhà, anh cứ ngồi chơi đi, chắc anh quý sắp về tới rồi. Tiểu Long hứ một tiếng, sao mày biết? Thì đoán, Tiểu Long cười khẩy. Mày là chúa đoán sai, mà lúc nào cũng đoán. Em là chúa đoán sai, Mạnh tức tối. Chứ gì nữa, Tiểu Long tỉnh khô. Mày bảo tao là tụi chấn ồ sẽ không dám đụng đến những đứa mang cặp có hình chim ưng Thế sao tụi bò lục bò chồng lại cho thằng Khánh đi tàu bay suýt rơi cả tay? Câu vạn vẹo của Tiểu Long là mạnh chết đứng. Nó thuẫn mặt ra hồi hộp ngượng nhịu đáp Ừ nhỉ, em cũng chả hiểu tại sao. Có gì đâu mà chả hiểu với hiểu. Tiểu Long nhách mép, đơn giản là mọi chuyện hoàn toàn không giống như phòng đoán của mày. Nghĩa là không có một đảng chiếc mừng nào sát. Nếu cách đây hai tiếng đồng hồ Tiểu Long nói cái giọng đó chắc chắn mạnh sẽ không để yên. Nó sẽ phồng mang chạy mắt. Nó sẽ cãi đến sù Nhưng lúc này tình hình đã thay đổi theo hướng bất lợi cho nó Tụi chấn lột chẳng kiên kỵ tấm hình chim ưng như nó tưởng bo lục bo chồng hai lần buông tha cho tụi tùng nghị đạt hẳn vì một lý do khác Đúng như quý dòng nói Việc dán những tấm đề can hình chim ưng lên cặp sách Chỉ là một ý thích ngẫu nhiên của bọn nhóc Một trò chơi vô tư không hờn không kém Mạnh nhìn Tiểu Long gượng gạo nói Lạ thật, thế mà lúc đầu em cứ thấy nghi nghi Tiểu Long cười độ lượng Đó là do mày bị ám ảnh bởi vụ Hải Âu ở Vũng Tàu dạo trước thôi. Bây giờ hãy nhìn thấy chim ưng là mày xinh nghi. Tiểu Long an ủi mà nghe như chế diễu. Mặt mạnh méo xẹo. Không phải vậy đâu. Phải hay không phải, đợi anh quý mày về hỏi, xem thì biết. Giọng Tiểu Long lửng lơ, giờ này chắc anh mày sắp về tới rồi đấy. Nghe Tiểu Long đem quý giòm ra dọa. Mạnh trột dạ làm thinh. Ai chứ ông anh mình đã trêu thì cứ gọi là tối mặt tối mày. Mạnh nơm nớp nghĩ và bồi trồn nhìn ra cửa. Nhưng mặc cho Tiểu Long và Mạnh trong mắt ngồi đợi, lâu thật lâu, Quý giò vẫn chẳng buồn xuất hiện. Nó chẳng có vẻ gì là sắp về như Tiểu Long nói. Thực ra lúc này Quý Giò muốn về cũng không làm sao về được. Nó đang bận theo dõi thằng Khánh và tìm cách bắt chuyện với thằng này. Khác với Tiểu Long và Mạnh, những gì mắt thấy tai nghe ở góc đường khiến Quý Giòm rất đổi ngờ vực. Cái cách hai tên bò lục bò chồng hành hạ thằng Khánh không phải là hành vi chấn nột, đó đích thị là một sự trừng phạt. Nhưng tại sao bọn chúng lại trừng phạt Khánh? Quý giòm nghe rõ một một những lời gầm gừ từ miệng bò chồng. Tụi ta phải trị cái tội láo cá của mày. Quý giòm phăng tới đây thì tắc tị. Nó nhăn mày, nhú chán một hồi vẫn không hiểu tội láo cá của Khánh là tội gì. Chỉ có cách điều tra trực tiếp nơi nạn nhân. Quý giòm tặc lưỡi nhủ bụng và nhân lúc tiểu lòng bận tranh tải cao thấp với tụi bò lục bò chồng. Còn mạnh thì ra mắt vào trận đấu. Nó âm thầm bám theo thằng Khánh, lúc này đang lấm lét, lỉnh tuốt ra xa. Quý giòm kiên nhẫn giò sau lưng Khánh một lúc lâu Vừa đi vừa sắp xếp những ý nghĩ trong đầu, tới cua đường thứ ba, đoán Khánh đã sắp về tới nhà, Quý Giòm định dấn lên. Khánh không hề biết đang bị theo dõi, đang nổi thủi bước, đột nhiên thấy Quý Giòm ở phía sau băng lên, nó ngớ ra, ơ ơ. Quý Giòm mỉm cười thân thiện, ơ gì mà ơ, em ở đường này hả? Dạ, vừa đáp, Khánh vừa nhìn trộm Quý Giòm, ánh mắt nó không rõ vui mừng hay lo lắng. Anh cũng ở đường này, sao ít gặp em thế? Quý giòm lại hỏi, cố tỏ ra đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Khánh không biết quý giòm dốc tổ, nó lại ngẩn ngơ. Em cũng chả rõ, em cũng mới gặp anh lần đầu, lại nhỉ. Quý giòm tặc lưỡi, rồi nó đột ngột chuyển đề tài, tay em còn đau không? Nghe nhắc đến chuyện khi nãy, mặt Khánh bất giác đổi sát, hết rồi. Chả còn đau tẹo nào cả, Khánh nói nhanh. Có vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện về bọn chấn lột càng sớm càng tốt. Nhưng quý giòm vẫn là nhằn, hai thằng bò lục bò chồng gì đó ác ghê Quý dòm buông một câu bâng qua mắt kín đáo liếc thằng nhóc, nhưng Khánh chẳng buồn phản ứng, nó vờ như không nghe. Thằng oát này nó úy kỵ điều gì thế nhỉ? Quý dòm tự hỏi, và nó chẳng thấy có cách nào khác hơn là hỏi thẳng Tại sao hai thằng đó nó xử tệ với em thế? Quý giòm hỏi thằng Khánh hết đường quanh co, nó ngần ngừng một lát rồi che miệng. Đó là tụi chấn lột, chuyện đó thì anh biết rồi. Quý giòm nhăn mặt, nhưng tại sao tụi nó lại sách tay em? Anh có thấy chúng bắt em nộp cho chúng món gì đâu? Khánh ấp ống. Hôm trước bọn chúng đã lột của em chiếc đồng hồ nhưng còn hôm nay quý giòm nhìn chồng trọc vào mặt thằng nhóc rồi sợ nó tìm cách lấp liếm quý giòm vội vàng nói luôn hai thằng bò lục bò chồng đòi trị cái tội lấu cá của em thế tội đó là tội gì thắc mắc của quý giòm làm Khánh tái mặt nó không ngờ quý giòm hầmm câu các cớ như vậy miệng cứ lắp bà lấp bắp. tội tội Khánh cứ tội tội cả buổi quý giòm sốt cả ruột tội gì mà khó nói ghê thế trong mắt Khánh đảo lêịa mãi một lúc nó mới nhớ ra cái tội của mình À, bọn chúng đòi chị em cái tội đeo đồng hồ giả để gạt bọn chúng. Quý giòm cười mát. Em chẳng gạt bọn chúng đâu, em gạt anh thì có. Khánh giật thót. Anh bảo sao cơ? Còn sao trăng cái gì nữa? Quý giòm nhún vai, năm gì có chuyện cái đồng hồ ở đây. Từ đầu đến cuối, anh có nghe hai thằng bào lục bòi trồng nhắc gì đến chuyện đồng hồ đâu? Trước chứng cớ quý giòm nêu ra, Khánh câm như thóc. Nó liên tục khụt khịp mũi, chắc lại đã nghĩ cách chống chế. Nhưng quý giòm không để thằng oát có giờ nó hỏi độc luôn sao Tội gì? Khánh vẫn không hé môi, chỉ có ngực nó nhấp nhô hụp xuống, chắc nó càng thẳng lắm, Quý Giọm nhủ bụng và nín thở hạ đòn quyết định. Tấm hình chim ưng phải không? Đòn quyết định của Quý giòm là đòn may rủi, nó cũng chưa rõ tấm hình chim ưng có liên quan gì đến chuyện tụi chấn lột hành hạ thằng Khánh bữa nay hay không, nhưng túng kế nó đánh giờ chiêu của thằng mạnh. Nào ngờ chiêu thăm dò của Quý giòm vừa tung ra đã trúng ngay yếu huyệt của đối phương, mặt Khánh xám như trầm đồ. Sao anh biết? Quý Giọm mừng rơn, nó làm bộ khinh khỉnh Chuyện gì anh mà chả biết. Khánh chả buồn giữ kẽ nữa, nó bột miệng than thở, không rõ tại sao bọn chúng lại phát hiện được. Quý giòm táo láo định hỏi phát hiện chuyện gì, nhưng vừa mở miệng nó đã nhanh chóng tút lại kịp, hú vĩa. Hỏi như vậy có khác nào tự tố cáo là mình chả biết gì hết. Nhưng khổ nỗi, nếu không hỏi thì làm sao khám phá được những bí mật quanh những tấm hình chim ưng. Quý giòm loanh hoanh một hồi vẫn chưa biết tính sao cho ổn. Suýt hớ một lần, nó càng thêm thận trọng, đang bối rối xực nhớ đến tụi thằng Tùng, quý giòm chợt sẩm mặt lên, nó liếc Khánh lấp lửng, như tụi thằng Tùng đạt nghị vậy mà khỏe, Khánh tặc lưỡi. Chim ưng của tụi nó là chim bưng thật, quý giòm càng mù tịt, nó không hiểu tại sao có chuyện thật giả ở đây, những tấm hình chim ưng dán trên cặp của Khánh và tụi thằng Tùng Nghị đạt đều là những tấm hình đề can trong giấy bọc kẹo có gì khác nhau đâu. Thế tại sao em không làm như tụi nó, quý giòm tiếp tục sọ dẫm. Em không có tiền, Khánh khụt khịt mũi, quý giòm chớp mắt, tiền mua chim gô ơ? Không, Khánh thở dài đến nộp cho Dũng Cỏ mỗi tuần nộp tới 2000 lận. Quý Giọm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Dũng Cò là ai? Dũng Cỏ là thủ lĩnh đảng chim ưng, bọn học trò tụi em hễ đứa nào chịu nộp tiền cho nó là không sợ bị ai ăn hiếp hay chấn lột. Dũng Cò tuy không to con nhưng cao kiều lại giỏi võ, đang thao thao bất tuyệt, Khánh bỗng ngưng bặt, "Quý Giọm cột hứng, rồi sao nữa? Em không kể nữa đâu." Khánh khẽ liếc Quý Giọm bằng ánh mắt nghi ngờ, "Khi nãy anh bảo chuyện gì anh cũng biết cái mà." Quý giòm gãi đầu, chuyện gì anh cũng biết nhưng riêng chuyện dũng cò thì anh chỉ biết sơ sơ, em cứ kể tiếp đi. Nhưng mặc cho quý giòm rụ rỗ Khánh vẫn khăng khăng, không, em không kể. Em sợ dũng cò đến xóa ra quần thế sao? Quý giòm dùng kế khích tướng nhưng Khánh chẳng tự ái mẻ may, nó trước mắt. Bọn bò lục bỏ chồng còn sợ húng chi gì tụi em, nó đe rồi. Nó bảo hoạt động của nó là hoạt động từ thiện nhằm giúp những học sinh yếu đuối hiền lành thoát khỏi tay bọn chiến lột. Nhưng cấm tụi em không được hờ môi về chuyện này với bất cứ ai. Đứa nào hòa hét với ba mẹ hoặc thầy cô, nó sẽ đón đường hỏi tội ngay. Quý giòm cười khinh khách. Hoạt động từ thiện gì lại thu tiền. Nhưng nó đâu có bắt buộc khánh binh vực dũng cỏ. Chỉ đứa nào muốn dán hình chim lên cặp bọn chấn lột kiêng mặt mới phải nộp tiền cho nó thôi. Quý giòm nhau mắt. Thế ra hình chim ưng của em sáng nay là tấm hình bất hợp pháp, em không đóng tiền cho dũng cỏ mà lại tự tiện dán dấu hiệu của nó lên cặp. Không biết vì câu hỏi của quý giòm khó trả lời quá xá hay vì nó đã tới nhà thật mà quý giòm không buồn trả lời. Nó chỉ nói, em vô nhà đây, rồi ôm cặp truy tọt vào một hẻm nhỏ bên đường. Chương 9 Quý giòm vừa vô tới cổng, mạnh đã chạy vù ra. Ôi, anh đi đâu mà giờ này mới về? Em và anh Tiểu Long đợi anh rái ca cổ. Quý dòm dòm quanh. Tiểu Long đâu? Đợi anh lâu quá, ảnh về rồi. Anh bảo là chiều ảnh qua. Rồi Mạnh cầm tay ông anh lắc lắc. Nãy giờ anh đi đâu thế? Tao đi truy lùng đảng chim ưng. Mạnh đỏ mặt. Thôi mà, anh cứ chọc em hoài. Quý dòm cười cười. Mày không tin thì thôi, tao đi tắm đây. Nói xong, quý dòm bước vụt vào nhà. Từ đợt ó cho đến lúc ngồi vào bàn ăn. Mạnh cứ tò tò đi theo quý dòm. Nhưng mặc cho nó hỏi quý giòm không đáp Chỉ nhây răng cười ruồi Cho đến khi lao lên giường nằm ngủ Thì mạnh không nhịn được nữa Nó giật mạnh chiếc gối dưới đầu quý giòm Làm gì anh cứ úp mở mở thế Quý giòm rằng chiếc gối lại Mắt hấp hái úp mở gì đâu Tao đã nói là tao đi truy lùng đảng chim ưng Ai hỏi mày không tin chi Em không tin mạnh vùng vằng Không tin thì kệ mày Nói xong quý giòm vòng tay lên đầu Giữ khư khư chiếc gối nhắm mắt và ngủ Thấy không làm gì được ông anh Mạnh lạ giọng năn nỉ Anh kể em nghe đi Hồi trư anh đi đâu vậy? Thằng này lạ thật quý giòm dậm chân xuống giường khi mày hô hoán là có một cái đảng chim ưng đang hoạt động tao không tin thì mày giận tao bây giờ đến lượt tao tin thì mày lại không tin tao cho đến lúc đó mạnh vẫn tưởng quý giòm cố tình tìnhrưu cực mình chính nó là người đầu tiên nghi vấn về những tấm hình chim ưng trên cặp sách của tụ học trò trường họa Mi nhưng từ khi tận mắt mục kích cảnh thằng kháh bị bọn bỏ chồng bỏ lục cho đi tàu bay thì mạnh đâm ra nghi ngờ những nghi ngờ của mình Vì vậy, nghe quý dòm cứ một điều đảng chiếm ưng, hai điều đảng chiếm ưng, mạnh nhột nhạt khôn tả. Nó có cảm giác nó bị nhạo báng, ấm ức và giận dỗi, mạnh không thèm hỏi hà nữa. Quý dòm nằm im, nó cũng nằm im. Quý dòm vừa ngủ, nó cũng vừa ngủ. Một lát quý dòm ngủ thật, nó cũng ngủ thật, lúc nào không hay. Tiểu Long đến khi cả hai còn đang ngáy khò khò. Biết quý dòm là vua ngủ, đụng thế nào cũng bị nó cằn nhằn nhức óc. Tiểu Long quay sang khiêu mạnh, miệng kiều khẽ, mạnh Mạnh mở mắt và khi nhận ra Tiểu Long Nó trùm dậy À ah, anh Tiểu Long Tiểu Long đưa tay lên miệng khẽ thôi Anh quý về nhà khi nào thế Hồi trưa Mạnh hạ giọng Anh đi khoảng 15 phút thì anh về Anh mày đi đâu thế Mạnh tiếp tục thì thầm Em hỏi nhưng anh không nói Không nói Tiểu Long dường mắt ếch Anh chỉ trêu em thôi Mạnh nhăn nhó Anh bảo là anh đi truy lùng đạc chim ưng Tao trêu mày làm cái cóc gì Giọng quý giòm đột ngột vang lên Vừa nói nó vừa ngồi bật dậy Trước ánh mắt sửng sốt của Tiểu Long và Mạnh Cái vụ đảng chim ưng do chính miệng thằng Khánh nói ra chứ đâu phải tao bịa. Thằng Khánh, miệng mạnh há hốc, thì ra vậy, Tiểu Long gật củ. té ra hồi trưa mày bám theo thằng Khánh. Dĩ nhiên là vậy chứ té ra té vô gì nữa. Quý giòm hừ mũi, nếu không phải bám theo nó thì chẳng lẽ tao chui xuống đất. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, Thế thằng Khánh thú nhận những tấm hình chim ưng dán trên cặp sách của tụi học trò là dấu hiệu của một băng đảng bí mật thật hả. Quý giòm thu nắm tay, đây là một băng bảo kê. Do một đứa có tên là Dũng Cò làm thủ lĩnh. Bọn học trò đứa nào chịu lột lệ phí cho nó mỗi tuần 2.000 sẽ được nó cho phép dán dấu hiệu chi mừng lên cặp. Tiểu Long tỏ thông thái. Và khi bọn chấn lột, thấy dấu hiệu của Dũng Cò sẽ không dám gây sự. Quý giòm chưa kịp gật đầu thì Mạnh đã hí hưởng vọt miệng. Thấy chưa? Ngay từ đầu em đã đoán trúng phóc. Mày đoán giỏi lắm. Quý giòm bật ngón tay cái lên khèn Mạnh. Nhưng có một chuyện mày không đoán ra. Đó là thằng Khánh đã sử dụng con chim mừng giả Chim ưng giả, cả mạnh lẫn tiểu long cùng bật hò. Đúng vậy, thằng Khánh không chịu nộp tiền cho Dũng Cò, nhưng vì sợ tụi bò lục bò chồng bò lục qua múc, nên tự động mô hình chim ưng lén nút dán anh cặp. Thế là nó bị lòi đuôi. Hèn gì? Mạnh mừng rỡ. Thế mà hồi trưa thấy tụi bò lục bò chồng hè nhau véo tay thằng Khánh, em cứ tưởng là mình đoán sai, hóa ra có thật. Rồi nó vỗ vỗ chán, bây giờ em mới hiểu tại sao tụi thằng Tùng bảo em về Vũng Tàu hãm mua cặp Tụi nó sợ em xách chiếc cặp có hình chim ưng đi lên tờn ngoài phố, rủi đụng đầu Dũng Cò hoặc tụi bò lục bò chồng sẽ sinh chuyện rắc rối. Đang cơn hào hứng, mạnh trùng người tới trước thò tay đập đập lên đầu gối ông anh. Vậy ngày mai ba anh em mình đi kiếm Dũng Cò đi. Nhưng quý giòm là mạnh xuôi xị, ngày mai chưa được. Sao lại chưa được, mạnh gãi gái, quý giòm nhún vai. Thứ nhất là mình không biết Dũng Cò đang trú ngụ ở đâu. Thậm chí cả mặt mũi nó mình cũng chưa biết. Thứ hai, mình cũng chưa có bằng chứng gì về những hoạt động ngoài vòng pháp luật của nó. Sao lại không có bằng chứng? Mạnh kêu lên. Bằng chứng chính là thằng Khánh. Mình sẽ lôi thằng Khánh ra đối chất. Vô ích, quý giòm cắt ngang. Chắc chắn lúc đó thằng Khánh sẽ chối phàng những gì nó nói. Sao thế? Mạnh Trưng hừng. Bộ may tưởng thằng Khánh oai hùng lắm chắc. Quý giòm cười khải. Hồi trưa nó đâu có chịu hé môi về đảng chim ưng. Tao phải giòn hỏi vòng vèo. Cả buổi nó mới chịu vô tình hở ra một tẹo. Lòng gật gù Như vậy rõ ràng tụi nhóc đã bị dũng cỏ hàm dọa Quý giòm thở dài Bọn học cho chương họa mi đứa nào đứa ấy cũng nhắt như cái Ngay cả tụi thằng Tùng khi thấy ba đứa mình xuất hiện ngăn cản bọn chấn lột Cũng sợ hãi chạy dài Tụi nó sợ hai thằng bò lục bò chồng phát hiện ra sự quen biết giữa hai bên Sẽ tìm cách trả thù tụi nó Mạnh lếm môi Thế bây giờ mình phải làm sao Quý giòm chém tay vào không khí Tiếp tục theo dõi tụi bò lục bò chồng Khoan đụng đến đảng chim ứng. Thế tụi mình triệt được bọn chấn lột, hoạt động bảo kê của dũng cỏ sẽ không có lý do để tồn tại. Lúc ấy đảng chi mừng sẽ tự động tàn giã. Hay đấy, Tử Long đấm hai tay vào nhau. Tao cũng đang định đi tìm tụi bảo lục bà chồng đây. Thế là chiều hôm sau, tụi quý giòm bốn đứa tiếp tục bí mật bám theo tụi thằng Tùng. Sở dĩ tác giả viết bốn đứa, bởi vì lần này ngoài quý giòm Tiểu Long và Mạnh còn có thêm một nhân vật mới là Văn Châu. Văn Châu có mặt là do yêu cầu của Tiểu Long. Hôm trước, sau khi bàn bạc đầu đó xong xuôi, Tiểu Long thình lình quẹt mũi cảm thán. Cuộc đụng độ kỳ này với bọn chấn lột sẽ rất ác liệt. Dĩ nhiên rồi, Mạnh phấn khởi hùa theo. Thấy Mạnh không hiểu ý mình, Tiểu Long gãy cổ, cụ thể. Tụi nó chắc chắn không chỉ có hai đứa, Mạnh thật thà. Thì bên mình cũng đâu phải hai đứa, tụi mình ba người lận mà. Chẳng lẽ bảo bên mình ba người, nhưng hết hai người chuyên làm dối chân dối cảng người thứ ba. Tiểu Long đành nhăn nhó nói vòng vòng. Nhưng tụi nó chắc gì đã có ba đứa, biết đâu ngoài bò lục bò chồng ra còn có thêm sáu bảy đứa khác. Thằng mạnh hăng tiết vịt có thể không hiểu tâm sự của Tiểu Long, nhưng tinh ý như quý giòm chỉ nghe thoáng qua đã biết Tiểu Long muốn nói gì. Nó tủ tỉnh nhìn bạn, mày sợ đánh không lại tụi nó hả? Hai thằng bò lục bò chồng đều có võ, biết quý giòm đi quốc vào bụng mình Tiểu Long mặt đỏ phân trần. Nhỡ những đứa kia, thôi đủ rồi, quý giòm láo linh ngắt lời, tóm lại là mày muốn kêu thêm viện bình chứ gì? Ừ, Tiểu Long hít vào một hơi, ta muốn rủ thêm Văn Châu. Văn Châu, quý giòm há hốc miệng, Tiểu Long trột dạ, Văn Châu thì sao? Chả sao cả, quý giòm liếm môi, nhưng làm sao nó có thể chuồn ra khỏi nhà đi theo tụi mình được? Thắc mắc của quý giòm khiến Tiểu Long bất giác, thội mà ra, ừ nhỉ? Hoàn cảnh của Văn Châu đâu có giống tụi mình, ba mẹ nó khó ơi là khó, suốt ngày cứ giữ dịt nó trong nhà, chẳng cho đi chơi đâu lại thêm chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim kẻ kẻ bên cạnh, Văn Châu có muốn lỉnh ra ngoài cũng chẳng dễ, Tiểu lòng trầm ngâm một thoáng rồi khẽ tặc lưỡi. Chiều nay cứ đi gặp nó thử xem, biết đâu nó có thể chuồn ra khỏi nhà vào buổi trưa. Tao nghĩ giờ đó mọi người trong nhà nó đã đi ngủ cả. Ba đứa kéo nhau tới nhà Văn Châu ngay trong chiều hôm đó, cả bọn đứng thập thò trước cánh cổng sát một lát đã trông thấy chị thắm. Chị thắm cũng vừa thấy bọn trẻ, quý giòm chưa kịp lên tiếng gọi, chị đã tất tả bước ra, "Ôi, lâu quá mới thấy các em đến chơi." Triệu Long nhuyễn mỉm cười, Văn Châu có nhà không chị? Chị thắm đánh mắt về phía tòa biệt thự, có để chị đi kêu. Văn Châu vô cùng mừng rỡ khi gặp lại bọn quý giòm. nó vừa phóc ra cổng vừa tết miệng cười, Chả giống chút nào với nhỏ Văn Châu lạnh lẽo thường ngày. "Ô các bạn đi đâu đấy?" Quý giòm không buồn nhập đề theo lối lung khởi quen thuộc, nó trầm giọng, "Tụi này tính dù bạn đi đánh nhau." "Đánh nhau?" Cặp mắt Văn Châu tròn xoe. "Ừ." Văn Châu lắc mái tóc ngắn ngủn, "Đánh nhau với ai vậy?" Triệu Long vật miệng đánh nhau với bọn chấn lột học trò. Rồi không đợi Văn Châu hỏi tiếp, Tiểu Long phẫn nộ kể tội hai hung thần bạo lục và bạo trọc. Câu chuyện của Tiểu Long làm Văn Châu nổi gan. nó nghiến rằng kiên két. không thể để bọn này lộng hành như vậy được. "Quý giò mừng dơn. Thế bạn nhận lời đi với tụi này nhé." "Dĩ nhiên rồi." Văn Châu hăm hở, Tiểu Long trước mắt, "Thế nhớ ba mẹ bạn, hôm sao?" Văn Châu xò so vai, "Buổi trưa tôi đi chẳng ai biết đâu." Mình đoán mò hóa ra trúng phóc, nghe Văn Châu nói vậy, Tiểu Long sùng sướng nhếch răng cười. Quý giòm đứng cạnh mặt cũng tươi như hoa Trong bọn chỉ có mạnh là ngơ ngác Cho đến khi về tới nhà Nó vẫn ngẩn ngơ tự hỏi Chả rõ thằng Văn Châu này võ nghệ giỏi đến tỡ nào Mà hai ông anh mình có vẻ ưu ái thế không biết Chương 10 Cũng như lần trước lần này bọn quý giòm Bám theo tụi thằng Tùng Đến ngày thứ tư thì đụng đầu hai tên chấn lột Tụi thằng Tùng đi chưa tới góc đường bữa trước đã thấy bò lục bỏ chồng đứng quanh tay chờ sẵn. So với hôm trước, hôm nay hai tên bò lục bò chồng có vẻ cảnh giác hơn. Thay vì nhìn xoáy vào năm đứa nhóc đang đứng sợ sệt trước mặt, chúng thận trọng quét mắt khắp bốn phía. Khi tiên nhìn dừng lại chỗ cột điện hôm trước, bọn quý giòm ẩn nấp. Phai mặt của hai tên chiến lột không dấu vẻ ngờ vực thấp thỏ, nhưng ngó một hồi, bò chồng khẽ hất hàm ra hiệu cho bò lục. Thằng này lập tức lò dò đi lại chỗ cột điện nó đi Quanh cây cổ điện một vòng rồi thở vào, quay lại chỗ cũ. Không có gì hả? Bò chồng khẽ hỏi Không, chắc tụi nó sợ rồi. Bò lục hoanh hoang. Nếu đằng sau chiếc ô tô cạnh đó, quý giòm hích mét. Tụi này, chúng làm như mình là đồ ngốc không bằng. Ai lại lấp hai lần cùng một chỗ? Văn Châu vẫn không rời mắt khỏi hai tên chấn lột. Bò lục bò chồng mà các bạn nói là hai đứa này đây hả? Sợ Văn Châu khinh địch, tiểu lòng suýt xoa. Hai thằng này không phải tay mơ đâu. Văn Châu ngắm nghĩa do cẳng hai tên chấn lột thêm một lúc rồi quay sang Tiểu Long lắc đầu nói. Tôi không tin hai thằng bò lục bảo trọng này lại có thể làm khó dễ được bạn. Tiểu Long lúng túng, nó quẹt mũi. Nhưng bọn chúng không chỉ có hai đứa, nếu nhiều đứa cùng xông vào một lúc thì tôi chỉ có nước ôm đầu chịu trận. Thằng Mạnh nãy giờ nghe Tiểu Long cứ một mực bốc bịch thủ lên mây đã ngớ miệng lắm rồi. Nhưng nói chưa kịp ngoan mồm phản đối, đã vội im bặt Đang trước mặt bọn chấn lột đã bắt đầu động thủ. kịch bản lần này cũng chẳng có gì khác Tùng nghị đạt những đứa đã được đóng dấu vào kề của Dũng Cò, đương nhiên được hưởng biệt lệ. Sau cái khoát tai của bò lục, bà ông nhóc vội vàng, sốc cặp, hí hưởng bước đi. Thằng Khánh sau chuyến đi tàu bay khủng khiếp hôm trước đã không còn tự tiện dán hình cặp chim ưng lần nữa. Lần này cặp nó trống trơn, nhưng không phải vì vậy mà nó thoát lạ. Khánh vừa chờ tới bò lục đã giang tay cả lại. Khoan đi đã, Khánh nuốt nước bọt. Bữa nay em có dán hình chim ưng nữa đâu ạ? Tốt lắm, bò lục cực gù. Vì vậy tụi tao cũng chả trừng phạt mày làm gì. Nhưng muốn ra về yên thân, mày phải để lại cái gì cho tụi tao đã chứ? Miệng Khánh méo sạch. Em có gì đâu mà để ạ? Chiếc đồng hồ của em hôm trước các anh đã tịch thu rồi. Đừng áo, bò lục đột ngột quát tướng. Lại đây tao xét. Rồi không để Khánh kịp nhích chân, bò lục nắm vai thằng nhóc kéo sát lại về phía mình. Chỉ đợi có vậy. Bò chồng xoẹt quay lại và nhanh như chớp bốn bàn tay thô bạo sục ngay vào túi quần túi áo cánh mỏm mẫm lục lọ. Đã chứng kiến cảnh này nên Tiểu Long, Quý Giòm và Mạnh vẫn im lặng theo dõi. Chỉ có Văn Châu là ngạc nhiên, tại sao bọn trấn lột lại không đụng tới thằng Tùng và hai đứa kia? Tiểu Long hạ giọng, trên cặp sách của tụi thằng Tùng có dán hình chim ưng. Lối giải thích vắn tắt của Tiểu Long khiến Văn Châu càng ngẩn to te. nghĩ là sao? Quý Giọng khịt mũi, chim ưng là dấu hiệu của một băng bảo kê, băng này có lẽ rất hùng mạnh nên tụi bảo lục bỏ trỏng không dám dây vào. Bọn học trò đứa nào muốn yên thân thì đóng cho băng này, mỗi tuần 2.000 sẽ được dán hình chim ưng lên cặp sách. Thì ra vậy, Văn Châu cao mày, xem ra tụi chim ưng này thế lực còn mạnh hơn bọn chấn lột. Tiếng la bài hãi của Khánh cắt ngang câu chuyện của bọn quý giỏ. Trả cho em, các anh không được lấy cuốn sổ đó của em. Cả bọn ngoảnh ra thấy bò chồng đang cầm cuốn sổ lên là của Khánh dơ lên cao, tụi tao tạm giữ cuốn sổ này. Bò chồng cười hình hạch, khi nào mày đem tiền tới chuộc tụi tao sẽ trả lại. Không được. Khánh miếu máu, ngày mai em phải lụp cuốn sổ này lại cho cô giáo rồi. Bò chồng vẫn nhăn nhở, vậy thì cố mà xoay ra tiền cho sớm. Nói dòng không để Khánh kịp năn nỉ thêm, nó coi chân định đá búp vào mông, thằng bé miệng quát, xéo. Biết chẳng thể ý ôi gì được với hai tên hung thần này. Nấn á, có khi lại bị cho đi tàu bay như bữa trước, Khánh nức nở ôm đầu lùi thẳng. Bò chồng đưa cuốn sổ cho bò lục, cắt đi, chứ lợi phẩm đấy. Tôi nói nó vừa đảo mắt nhìn quanh vẻ thách thức ban Châu trúng kế của bò chồng ngay Nó nghiến răng, chèo chẹo phải tính sao chứ chẳng lẽ để mặc cho hai tên kia hoành hành quý giòm đặt tay lên vài bạn cứ bình tĩnh chúng dụ mình đấy chúng dụ kệ chúng ban Châu vẫn hạm hực chẳng lẽ mình sợ chúng sợ thì chẳng sợ quý giòm điiềnn nhiên giải thích Nhưng hôm nay mình cần phải bí mật giòn la xem bọn chúng ở đâu và đồng bọn của chúng cả thầy của bao nhiêu đứa sau đó mình mới về kế hoạch tóm gọn bọn chúng nghe quý giòm hứa hạn cái khoản tóm gọn Bàn không đòi xung giả nữa. Nó cố ép sát người vào thành xe ô tô, căng mắt giòn. Thằng nhóc ly chung với thằng Khánh bây giờ đang đứng nhũ như con chi chi trước mặt bọn trấn lột. Bò chồng hẹo cổ ngắm nhớ con mồi một lá rồi hất hàm Thế nào? Thằng nhóc trà hiểu tay anh chị muốn gì cứ luôn miệng lá bắp, dạ dạ. Tao không cần mày dạ đến sái quá hàm như thế. Bò chồng chiều ngón tay ra ngoát, ngoát. Có gì thì nộp lệ lên rồi chuồn. Thằng nhóc trước mắt sợ sệt. Hồi sáng em có 2 ngàn, khỏi kể, bò chổng nạt ngang, tụi tao nghe mãi điệp khúc đó rồi. Bò lục đang đứng cạnh ngứa miệng trầm chọc, hồi sáng mẹ mày cho mày 2 ngàn, nhưng mày chót ăn bánh mì và uống si rô hết sạch rồi chứ gì. Không biết đó là lời cạnh khóe, thằng nhóc hồn nhiên. Dạ, đúng thế ạ. Mắt bò lục nhào nhào, và chuyện ăn bánh mì và uống si rô đâu phải là một cái tội đúng không? Thằng nhóc mừng rỡ, dạ, đúng ạ. Bò lục nhé răng cười. Thế thì mày để lại cuốn sổ liên lạc mới được phát sáng ngay lại đây rồi về. Ơ! Thằng bé như rớt từ trên núi cao xuống vực. Sự thể xoay chuyển đột ngột khiến nó chỉ bụt miệng kêu ơ được một tiếng rồi im bặt. Quay hàm tự nhiên cứng đở. Thằng nhóc điếng người đến nỗi chiếc cặp sách đã bị hai tên chấn lột rằng khỏi tay. Nó vẫn sững ra không kịp phản ứng. mãi đến khi bò lục lôi cuốn sổ liên lạc của nó ra khỏi cặp và ngây ngang nhét vào cứu quẩn. Nó mới hoảng hồn kêu lên. Đừng! Đừng lấy Chưa kịp dứt câu, thằng nhóc đã ăn một cụ đá vào mông kèm theo tiếng quát của bà chồng. Tiến ngại. Ngày, ngày mai mang tiền tới đổi lấy sổ. Thằng nhóc đưa tay quẹt nước mắt. Ngày mai, em biết tụi anh ở đâu nguyên tím. Yên chí Chưa mai tụi tao sẽ đợi mày với thằng Khánh ở đây. Nói xong bà chồng lia mắt khắp muốn phía như để kiểm tra một lần nữa rồi vẫy tay ra hiệu cho bò lục. Hai đứa trụm đầu xì sầm một hồi rồi lưỡng thững bỏ đi. Đuổi theo chứ. Bắn trầu nụ nóng. G nhìn bọn tắc lưỡi, bọn chúng chẳng tỏ ra vội vàng chắc là có âm mưu. Nghe vậy, Văn Châu bấm bụng đứng im, nhưng đợi một hồi mà chẳng thấy gì khả nghi, trong khi tụi bò lục bò chồng mỗi lúc một xa tít, Văn Châu đang sốt ruột nó cựa quậy. Chắc bọn chúng chẳng có âm mưu gì đâu. Nãy giờ hai tên bò lục bò chồng cố ý kêu khích cho tụi mình ra mặt, Quý giòm trầm giọng, nếu chỉ đi có hai đứa chắc chắn chúng sẽ không dám làm như vậy. Thấy Quý Giom cứ khăng khăng, Văn Châu hướng giọng định lên tiếng phản bác. Nhưng nó chưa kịp mở miệng đã vội thụ người xuống Từ một ngách cụt kín đáo bên kia đường Một bóng người bất thần vọt ra Đó là một thằng nhãi to con Cao hơn tiểu long có đến nửa cái đầu Mặt lôm đốm tàn nhang Sau khi rời khỏi chỗ nấp Nó ngoảnh đầu dòm ráo rác một hồi Rồi co giò đuổi theo bò bó lục bói trồng Quý dòm thở phào Bây giờ tụi mình bám theo được rồi Tên chế lột vừa xuất hiện Không biết mình đang bị bám đuôi Nó cắm đầu chạy như giò cuốn Một lát đã đuổi kịp hai tên đồng bọn Có phát giác gì được không, bỏ tứ? Nghe tiếng chân thỉnh thịch phía sau bò lục quay lại. Không. bỏ tứ lắc đầu hồn hiền đáp. Tao nghĩ tụi hôm nọ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Tao cũng hy vọng là vậy. Bò lục nhún vai quay mình dảo bước. Ở phía sau quý giòm lo lắng. Lại thêm thằng bỏ tứ nữa cho hiểu tụi này có bao nhiêu tên cả thầy. Mạnh nhanh nhỏ. Cờ Domino có tất cả bảy quân bò. Như vậy có nghĩa là tụi nó còn bốn thằng bò nhất bò nhị bò tam bò ngũ nữa. Phòng đoán của mạnh làm quý giòm xanh mặt Chỉ có hai thằng bò lục bò chồng xuất hiện, Tiểu Long đã e rẻ rồi. Nếu bọn trấn lột có đủ bảy tên như mạnh kể, chuyến đi này của phe nó kể như lành ít dữ nhiều. Đó là chưa tính đến đảng chim ân của Dũng Cò. Băng domino hùng hậu là thế mà không dám trêu vào tụi tùng nghị đạt, chứng tỏ đảng chim ân còn đáng sợ hơn băng trấn lột này gấp bội. Trong khi phe nó ngoài Tiểu Long và Văn Châu chẳng còn ai có thể đương cự nổi với những tay anh chị đường phố. Nó và thằng Mạnh bất quá chỉ đi theo họ hết cho vui, chứ lầm trận thực sự thì trả bỏ cho đối thủ ăn tráng miệng. Càng nghĩ Quý Giòm càng ngao ngán. Tật nhát gan đột nhiên trỗi dậy. Đã mấy lần, nó lắm nét lướt trộm Tiểu Long và Văn Châu xem hai đứa này sau khi nghe thằng Mạnh công bố lực lượng của phẻ địch có hốt hoảng ra lệnh rút lui hay không. Nhưng nó chỉ hoài công. Tiểu Long và Văn Châu cứ thả nhiên như không khiến Quý Giòm càng sốt vó. Cuối cùng không nhịn được, nó đụng khẽ vào Tiểu Long thì thảo. Tụi nó đồng quá mày. Ừ, Tiểu Long vẫn không dừng bước. Quý giòm nhăn nhó. Ừ là sao? Ừ là phe nó đông chứ sao? Quý giòm hù. Tụi nó sẽ nuốt mình như ngóe. Tiểu Long lại ừ, làm Quý giòm điên tiết. Mày can tâm đưa lưng cho tụi nó nện hả? Tiểu Long quẹt mũi. Nếu nhắm đánh không lại thì tụi mình đừng ra mặt. Cứ nấp trong bóng tối theo dõi. Kế hoạch nấp trong bóng tối của Tiểu Long khiến Quý giòm nhẹ cả người. Và nó cười thầm, ngốc thật. Mình cứ sợ thằng mập này hăng máu xông vào đánh nhau Hóa ra nó cũng sợ bọn kia không thua gì mình. Nhưng niềm hân han của quý giòm vừa mới trớm đã bị thẳng mạnh, thình lình lên tiếng phá bĩnh, đã cất công theo dõi bọn chúng cả tuần này, chẳng lẽ bây giờ lại rụt cổ. Mày đừng có hàng tiết vị quý giòm sừng cổ. Mày có ngon thì lát nữa mày đưa cổ ra cho tụi nó cứa, còn tao thì tao chả dạ. Im lặng. Coi chừng, tụi nó nghe thấy, tiểu Long đưa tay lên miệng suy khẽ. Lời báo động của tiểu Long khiến cả bọn chủ dạ ép sát người vào t Đằng trước mặt ba tên bò chồng, bò lục, bò tứ đột nhiên đứng cả lại. Bọn quý dòm đến nào đứng ấy tìm đập thỉnh thịch. Hay là bọn chúng đã phát hiện ra mình. Quý dòm hoang mang nghĩ, mắt vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhân động của đối phương. Nhưng bọn quý dòm chỉ lo hão. Bò chồng khẽ liếc về phía sau và hất cái hàm của nó. Ba đứa lục tục kéo nhau vào một con hẻm rộng bên đường. Cách đầu hẻm trường 7-8 mét là một quán giải khát lộ thiên với dăm bộ bàn ghế gỗ bầy biện đơn sơ buổi trưa quán vắng khách Trên chiếc bàn ngoài cồm chỉ có một thằng nhãi tóc dài đang ngồi gợt gù trước ly căm tươi, miệng phì phèo thuốc lá. Thằng này chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tụ bỏ lục bỏ chồng bỏ tứ xuất hiện. Nó liêm mắt về phía ba tên này hỏi chồng. Sao rồi? Tụi nó biến đi đằng nào rồi? Bỏ chồng răng tay đáp và thùng thỉnh ngồi xuống. Thằng tóc dài quay sang bỏ tứ. May có nấp lại theo kế hoạch của tao không đấy? Sao lại không? Bỏ tứ nhún vai. Ta nấp cả buổi trong hẻm 326 nhưng chẳng thấy nào đầu ra cả Lời đối đáp của bọn chấn lột làm quý giòm khoan khoái quá xá. Nó đánh mắt sang Văn Châu như để thầm khoe khoang sự sáng suốt của mình thêm một lần nữa, nhưng bụng nó bỗng giật thót. Chứ mà nó Văn Châu đang nhấp nh่า nhấp nhổm vẻ buồn trồn. cặp lông mày mỗi lúc một nhăn tít. Chẳng lẽ con nhỏ này nó lại hãi bọn domino đến thế? Quý giòm ngạc nhiên nghĩ, mình ốm nhỏ mụm nhách nghĩ đến chuyện đánh nhau hồn vía đấy, lên mây đã đảnh. Văn Châu vỗ nhẹ đền mình, sau mặt mày nó cũng nhăn nhia như nhác như mà chuồng lợn thì không biết. Trong bọn không chỉ mình Quý giòm thắc mắc, Thằng Mạnh cũng thắc mắc nhưng thắc mắc theo kiểu của nó. Nè, Mạnh húc vào Hồng Tiểu Long, anh đoán thằng đó là bò gì? Thằng nào cơ? Mạnh khịt mũi, thằng tóc dài ngồi đằng kia kìa. Nó là bò nhất hay bò nhị? Làm sao tao biết được? Thế mà em biết đấy? Mạnh nói bằng giọng hưu hưu tự đắc, thằng này ra dáng thủ lĩnh, nhất khoát là bò nhất. Mạnh hoành hoang chưa dứt câu, mặt đã đỏ dần tới mang tai. Quách Lục thình mình lên tiếng chứng minh Mạnh đã đoán xài bét mà Nó che miệng nhìn thằng tóc dài. Làm gì mày phải lo lắng thế, Dũng Cò? Tao nghĩ mấy đứa hôm nọ chẳng biết gì về hoạt động của bọn mình đâu. Hên cho mạnh, con nói của bò lục làm Tiểu Long giật bắn như ngồi phải lửa. Trong buôn để ý đến sự phòng đoán trở lất của ông em, Tiểu Long lật đật liên mắt sang quý tròm. Bắt gặp thằng này cũng đang sừng sốt như mình. Hai đứa ngẩn người ngó nhau lòng hoang mang cực độ. Bọn bò lục bò chồng bò tứ cùng một phe với Dũng Cò là điều hoàn toàn ngoài dự đoán. Đảng chi mưng của Dũng Cò xuống bằng nghề bảo kê chuyên giúp bọn học trò chống lại bọn chiến lột sao lại có thể cùng cánh với băng domino được. Nhưng một đứa thông minh như quý giòm không phải thăm mắc lâu. Suy nghĩ một thoáng nó gật gù đầu. À tao hiểu rồi. Anh hiểu sao? Mạnh bầu trục hỏi. Sau phút ngợ ngập vì lỡ mồm quang lác, nó đã kịp nhận ra sự nghiêm trọng trong mối quan hệ mờ ám giữa bọn chiến lột với Dũng Cò. Tiểu Long và Văn treo lúc này cũng đang xích xác lại phía quý giòm hồi hộp giọng tay nghe. Tụi chim ưng và tụi domino thực sự là một bọn do dũng cỏ cầm đầu, là một bọn, tiểu làm trường hồng. Thì mày cũng thấy rồi đấy, cứ dòng tặc lưỡi. Dũng cò là một tên láo cá. Dù không tận mắt chứng kiến, ta cũng đoán ra trước đây nó sai tụi domino đón đường bọn học trò trường họa mi để hành hung và chấn lột, hòng gây khiếp hãi. Sau đó nó tình cờ xuất hiện đánh đuổi bọn chấn lột để tạo uy tín với khách hàng. Khi đã tạo được niềm tin bọn học trò rồi, nó bắt đầu dở trò thu thuế, chết khiếp trước những màn thượng cẳng ch Đứa học trò nào có tiền mà chẳng sẵn sàng đấm cho Dũng Cò để được yên thân Thế là Dũng cỏ ngồi mát ăn bắt vàng Mỗi tháng nó và đồng bọn thu thuế tới vài trăm ngàn chứ đâu có ít Trong khi bọn học trò ngốc ngách kia cứ tưởng nó là ăn nhân Mạnh vỗ đuổi đánh đét Đúng rồi, nếu không cùng một bọn thì làm sao tụi bỏ lục bỏ chồng Phát giác tấm hình chim ưng của thằng Khánh là tấm hình giả Nhưng tấm hình này đều lấy từ trong giấy gói kẹo có khác nhau một mảnh nào đâu Tiểu Long lia mắt về phía bọn dũng cò, răng nghiến trèo trẹo, đúng là tụi bó lột dã man. Sợ Tiểu Long nổi nóng nhảy ra, quý giòm níu vai bạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khi nãy mày bảo, hôm nay tụi mình sẽ nấp trong uống tối theo dõi kia mà. Mạnh gãy cổ, nhưng tại sao thằng Tùng không chịu báo chuyện này cho chị Hạnh hoặc anh Tiểu Long kìa? Chắc chắn nó đã bị tụi bò lục bò chồng ham dọa, quý giòm nhún vai. Tiểu Long võ thì giò thật, nhưng đâu có thể đi to tò theo nó cả ngày này qua ngày khác để bảo vệ Mạnh mũi Thế là nó chọn cách đóng tiền cho Dũng Cỏ Quý xòm thở dài Thì vậy thật tức chết đi được Nghe một hồi Tiểu Long lại bứt tay Kiều khẽ và hậm hực nhìn sang Chúng bọn Dũng Cỏ ngồi Lúc này bò lục đang từ từ rút Hai cuốn sổ lên lạc Hí hưởng đưa cho Dũng Cỏ Ta mới tịch thu được đấy Của hai thằng nhóc lớp 4A Dũng Cỏ nhăn mặt Ngoài vác cái cuốn nợ này về làm gì Sao lại làm gì Bò lục trợn mắt Đây là của hai thằng nhóc cứng đầu, đến nay vẫn chưa chịu đóng tiền bảo kê cho bọn mình. Tao sẽ bắt tụi nó nộp tiền chuộc. Mang dụng cỏ lóe lên. Sáng kiến hay đấy, thế mày ra giá, giá bao nhiêu? Tao chưa ra giá, giá, bảo lục lấy môi. Nhưng chưa mai tao sẽ đòi tụi nó hai chục ngàn. Tụi khốn kiếp. Âm mưu làm tiền tránh trợn của bọn chấn hột khiến tiểu lòng không nhịn được tiếng rủa thầm. Dũng cỏ không biết tiểu Long đang rủa nó để nhai ràng cười hề hề. Cuốn rổ quan trọng như thế này mà chưa có hai chục ngàn thì phất tự nó nộp mỗi đứa 50.000, bỏ chồng bỏ tứ lập tức hòa theo. Đúng rồi đó, phải 50 ngàn. Tới đây thì Tiểu Long dần hết nổi. Nó hất bàn tay quý giòm đang đặt hờ trên vai nó qua một bên và nhóm người băng ra khỏi chỗ nắp. Sự xuất hiện bất thần của Tiểu Long khiến bọn chuyến lột kinh hãi, dũng cỏ tái mặt. Mày là ai? Nó chính là thằng hôm trước đấy. Bò lực bỏ chồng vừa kịp nhận ra Tiểu Long liền vội vàng lên tiếng báo động cho thủ lĩnh. Nghe vậy dũng cờ hơi yên tâm, nó nheo mắt ngó địch thủ, mày muốn gì? Thấy địch đông mình ít tiểu Long quyết tốc chiến tốc thắng, nó xông thẳng tới trước mặt dũng cỏ. Thò tay chụp hai cuốn sổ, tao muốn lấy lại những thứ này. Nhưng chúa đảng chim ưng không phải tài mơ, nó gạt mạnh tay tiểu Long người đảo về phía sau như điện sẹp. Dũng cỏ cao liều nghêu, trông gầy gò nhưng xương cốt cứng như sắt khi hai cánh tay chạm nhau, cả tiểu Long và dũng cỏ đều thoái bội một bước chố mắt nhìn nhau. Đứa nào đứa nấy đều thầm phục bản lĩnh của đối phương, phe này khó mong lấy lại hai cuốn sổ rồi Tiểu Long lo âu nhủ bụng, và phóng tới co chân tung một cú đá ngang vào vai địch thủ. Thấy kinh lực của cú đá dũng mãnh khác thường, Dũng Cỏ tiếp tục thối lui nhường cú đá vèo qua mặt. Tiểu Long lại tung thêm hai cú lên hoàn cước, Dũng Cỏ lại tránh được. Trong khi Tiểu Long đang quần thảo với Dũng Cỏ thì bọn bò lục bò trộm, bò tứ bao vây thằng mạnh và quy giòm vào giữa. Quy giòm sau khi vò đầu kêu khổ vì hành động liều lĩnh của Tiểu Long chẳng còn đường nào khác là nhắm mắt nhắm mũi xông ra ho oai cho bạn. Thấy ông anh cầm nhau của mình Bắn vọt khỏi chỗ nấp. mạnh hí hửng co giò chạy theo miệng ong ong phải chết buộc tụi nó phải nhưng mạnh mới hô được một câu thì cả nó lẫn quý giòn đã bị bọn domino quỳ chặt ngó gió giác thấy tiểu Long đang bị dũng cò cầm chân còn Văn Châu trốn đầu biến mất bên cạnh mình chỉ có mỗi ông anh trói cả không chặt mạnh hết hàm hô hào triệt buộc nó ngó quý giòmịng nó sạch tính sao đen quý thì chịu chết chứ sao Bòi chồng cười khánh khạch tụi mày chết chết dễ dàng vậy đâu con phải thưởng thức những món này đã. Vừa nói nó vừa đá vào khéo chân thằng Mạnh làm quắt bổ ngửa ra đất. Ông anh cũng chẳng hơn gì ông em. Bò lục thói chân khéo nhẹ một cái. Quý giòm đã nằm đất cạnh Mạnh. Đằng kia Tiểu Long mấy lần định phóng lại rẻ vây cho Mạnh và Quý giòm. Nhưng hết nó dượm chân là dũng cỏ sông vào đánh. Khiến nó không tài nào thoát đi được. Bò chồng bước tới đá vào đùi Mạnh đau điếng. Thế nào? Tụi mày theo dõi bọn tao để làm gì? Úi da, đau quá, đau quá. Mạnh là bài hãi, nước mắt, nước mũi, xì sụt. Bò chồng cười gần. mày không khai sẽ còn đau gấp trăm lần như vậy nữa. Ở bên cạnh, quý giòm cũng đang bị bò lục, bò tứ, sách tai kéo lên. Bò lục cười, hà hà, giọng hầm hè. Hôm trước mày đã chứng kiến màn đi tàu bay của thằng Khánh rồi đấy chứ. Nghe đến ba chữ đi tàu bay, quý giòm đổ mồ hôi chán, bụng, than thầm, phèn này chết chắc. Nhưng quý giòm chưa tới số chết, đúng lúc nó và thằng mạnh sắp sửa Già bã dưới tay bọn Domino Thì Văn Châu bất thần xuất hiện Như một con báo Văn Châu lặng lẽ tiến đến sau lưng bò lục Và lại làng tóm lấy tay nó Bịch một tiếng Bò lục chưa kịp nhìn thấy ai nắm tay mình Thì đã nằm thẳng cảng dưới đất Đến lúc này quý giò mới nhớ ra Văn Châu Mắt nó tròn xe Trời đất, nãy giờ bạn đi đâu vậy Bò chồng bò tứ cũng kịp phát hiện ra thằng nhãi lạ mặt Hai đứa khẽ lước bò lục Đang nhăn nhó dưới đất và bất giác bước lùi một bước M Văn Châu lừ lừ tiến tới, không nói không rằng. Biết không thể hoãn binh với thằng này được, bò chồng mí môi vung tay đánh tới. Nhưng cu đấm chưa đi hết đà, bò chồng đã trợn mắt khi nhìn thấy đối thủ đã lòn xuyên qua nách mình. Nó chưa kịp thu quyền lại, đã kêu hự một tiếng. Người đã bị đối phương quăng qua vai dưới bịch xuống đất, nằm mọc. Lối ra đòn nhanh gọn của Văn Châu khiến bò tứ khiếp vía nó nhìn hai đồng bọn của nó đang lông ngót dưới đất, bụng phát run, hết hàm tham chiến. Quý giòm hân hoan khôn siết khi thấy thế trận thay đổi đột ngột. Tay nó ra xoa nơi vỉnh tai nhưng mặt lại tươi như hoa. Còn Mạnh thì khỏi nói, nó trồm phát dậy, ngoác miệng gieo hò. Hay quá, hay quá, hết bò lục bò chồng bò tứ, bây giờ lại tới bò cảng. Tiếng gieo ẩm ý của Mạnh khiến Tiểu Long và Dũng Cò tò mò quay đầu giòm. Trời đất, thấy bộ hạ của mình đứa nào đứa ấy thiểu não như mấy con mèo ướt. Dũng Cò thất sắc kêu lên, tụi mày làm sao vậy hả? Ba con mèo ướt ấp úm chỉ tay vào Văn Châu. Thằng này, Dũng Cò xoáy mắt vào nhân vật mới xuất hiện. Mày là ai? Sao dám lại? Đang hung hăng, nó bỗng khựng lại, mắt nhớ lên. Ủa? Mày đó hả? Văn Châu? Câu hỏi của Dũng Cò khiến những đứa có mặt đều ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Văn Châu hử mũi đáp. Mày dám kêu chị mày bằng mày hả Dũng Cò? Tiểu Long và Quý Giòm đưa mắt nhìn nhau như muốn nói. Thì ra lúc nãy Văn Châu chủ trừ không muốn xuất hiện bởi vì nó sợ Dũng Cò nhận diện. Còn thằng Mạnh và tụi domino thì sửng sốt kêu theo kiểu khác Trời đất, sao thằng Văn Châu võ nghệ cao cường này lại là con gái được? Dũng Cò không buồn để ý đến những bộ mặt đang thuẫn ra xung quanh. Nó nheo mắt nhìn bà chị giọng khinh khinh. May nhỏ tuổi hơn tao, tao mà bày đặt làm phách, tao cóc kêu mày bằng chị, mày làm gì tao nào? Văn Châu mím môi, mày đứng tưởng tao không dám làm gì. Âm mưu trấn lột bọn học trò của tụi mày, tao biết tỏng, tao sẽ báo công an bắt hết cả bọn. Lời đe dọa của Văn Châu khiến Dũng Cò và tụi Domino biến sắc, Dũng Cò gầm gừ. Mày mà báo công an, ta sẽ méc ba mẹ mày về chuyện mày trốn ra khỏi nhà tụ tập bạn bè đi đánh nhau. Văn Châu nghinh mặt, cho mày méc, tao cóc sợ. Từ khi Văn Châu ra mặt phá bĩnh, dũng cò ngoài mặt cố làm cứng nhưng chằm bụng nó ngay ngái. Nó chẳng lạ gì bà chị họ của mình. Bướng bỉnh ngang ngạnh đã thành tật, đã thế cho đấm đá lại chẳng thua ai. Một mình tiểu long, nó đã đường cự muốn xịt khói lỗ tai, nãy giờ cứ nhấp nhổ, tính kêu thủ hạ chạy lại tiếp cứu. Nay lại thêm Văn Châu nhảy vô can thiệp Nó biết chuyện hôm nay khó lòng thù xếp êm xuôi Vì vậy khi đảo mắt tính lợi tính hại một hồi Dũng Cò khoát tay ra lệnh Rút Trước khi dẫn tụi Domino ra khỏi hẻm Dũng Cò quay lại nhìn Văn Châu giọng hàn học Mày mà báo công an Tao sẽ không để mày yên đâu đấy Văn Châu lạnh lùng Nếu mày không dẹp cái đảng chim ưng du, côn, du kề của mày Dứt khoát tao sẽ báo công an Dũng Cò mặt mày hậm hợp Nó mất máy môi tinh nói gì đó nhưng không hiểu sao cuối cùng, nó lặng lẽ quay mình bỏ đi. Tụi bò lục, bò chổm bò tứ lùi thủi theo sau, chồng thóng mắt đã mất hút, mạnh lén lén lại gần và sờ lên tay Văn Châu. Chị là... Chị thật hả? Quý giòm cười, thằng này hỏi lạ, chị chẳng là chị chứ là gì? Tiểu Long ngó Văn Châu, Dũng coi là em của bạn hả? Ừ, nó là con ông cậu họ. Năm ngoái nó học lớp 9, cùng trường với tôi nhưng sau đó nó bị đuổi học. Bị đuổi học, Tiểu Long ngạc nhiên, vì lý do gì vậy? Văn Châu thở dài, tổ chức và cập đầu một băng bảo kê học sinh trong trường. Tiết lộ của Văn Châu khiến Tiểu Long và Quý Giòn chỉ bị lắc đầu, hóa ra Dũng Cò đã thâm niên trong nghề báo lột học trò chứ đâu phải mới đây. Như để chén an hai bạn, Văn Châu hắng giọng tiếp. Nhưng các bạn yên tâm đi, sau cuộc chạm trán hôm nay, bằng Dũng Cò sẽ không dám lộng hành nữa đâu, tôi cũng hy vọng như vậy. Tiểu Long quẹt mũi đáp, nó nhớ khi nãy bọn Dũng Cò đã xám ngoét mặt mày như thế Khi nghe nhỏ Văn Châu dọa sẽ báo công an, Quý giọm cười hì hì ngó mạnh, "Đảng chim ưng đã tàn rã, mày có thể yên tâm đi mua cặp sách về dán hình chim ưng lên được rồi đấy, bắt còn thám tử ạ." Được gọi là thám tử, Mạnh sướng phổng mũi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ. "Thám tử gì, anh chỉ trêu em." Đang nói Mạnh bỗng là hoảng, "Chết rồi, cuốn sổ." Quý giọm ngơ ngác, "Cuốn sổ gì?" Mạnh vò đầu, "Cuốn sổ liên lạc chứ cuốn sổ gì. Những cuốn sổ bọn dũng cờ thích thu của tụ học trò mình đã lấy lại được đâu?" Bỏ sư rồi, thế mà tạo quyền bãng đi mất Quý giòm đấm ngực than và quay sang tiểu Long thấy thằng này cũng đang thuẫn mặt ra Ngơ ngác nhìn mình, không sao đâu Văn Châu bình tĩnh nói, những cuốn sổ đó Trưa mai mình sẽ lấy lại Trưa mai, tiểu Long há hốc miệng Văn Châu chưa kịp trả lời thì mạnh đã gieo lên Đúng rồi, trưa mai Khi nãy bọn bò chồng trả bảo tôi học trò trưa mai Đem tiền đến góc đường để chuộc lại hai cuốn sổ là gì Thế thì đành phải đợi đến trưa mai vậy Cuối cùng quý giòm nhún vai nói Và nó khoát tay, tụi mình về Nhưng bọn trẻ vừa nhích chân dự bước thì sau lưng chợt có tiếng gọi giật. "Khoan đã mấy cậu." Bọn quý giòm quay lại nhìn người chủ quán, "Có chuyện gì thế bác? Các cậu chưa trả tiền nước." Quý giòm thoát ngẩn ngơ. "Chắc bác nhớ nhầm ai sao? Nãy giờ tụi cháu có uống nước đâu." Thì các cậu không uống, chủ quán gãi đầu. "Nhưng cách của tôi đang uống chưa kịp trả tiền, các cậu đã đuổi họ chạy mất." Tình huống bất ngờ khiến mặt mày bọn trẻ méo sạch. Và sau chớp mắt sững sờ, đến nào đến đấy không hẹn mà cùng đưa tay lên. Ban Châu đưa tay vô túi, Thằng Mạnh đưa tay gãi má, Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, còn Quý Giòm đưa tay vỗ vỗ chán miệng lào bào. Truy lùng nhóm Hải Âu thì được mời ăn uống thỏa thuê, còn Truy lùng tụi Chị Mưng này lại phải e cổ ra trả tiền, ăn tiền uống cho chúng, thật tức chết đi được. Hết tập 11 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách.